Nam tử trung niên là tu sĩ tử Phủ Bát gia Đình, họ Lưu, tên Lưu Trường Long, nhìn như trẻ tuổi, kỳ thật đã gần 2.000 tuổi. Hán tinh thông ký hiệu, Tổ Sơn Sư Thúc trở lại bồng lai tiên đảo mượn Bạch Ngọc Đài của Hoàng Phủ Viêm Đi, bất quá nội tâm Hoàng Phủ gia tộc thâm hậu, còn có một tòa Bạch Ngọc Đài nhỏ hơn dự phòng, chính là tòa trên tay Lưu Trường Long. Lưu Trường Long ngự Bạch Ngọc Đài qua sông Hư Không, trực tiếp hướng chỗ sâu trong Thiên Long Sơn Mạch Mà Đi. Từ trong hư không bước ra sau, tần lạc y hề nhìn đến chung quanh là một mảnh khe sâu thật lớn, bên trong khe sâu có chút bằng phẳng, chung quanh tứ phía núi vây quanh, núi rất cao, nàng buông thần thức ra, không phát hiện bóng dáng linh thú. Trong sơn quốc có không ít cây đại thụ che trời, trung gian là một mảnh đất chống trải, bố trí một tòa trận pháp hình dạng ngũ giác chính là tinh mang trận pháp. Lực phong ngự tinh mang trận pháp cực kỳ cường đại, vì bố trí nó no Hoàng Phủ Viêm đã hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, trận pháp lớn trừng trăm thước, chung quanh có vài tiền tu sĩ tử phủ thủ hộ. Lưu trưởng Long đưa bọn họ hạ xuống, lại ngự bạch ngọc đài rời đi lần nữa, sau đó không lâu có thêm một nhóm người đến, đi tới đi lui như thế vài lần, rốt cục đem một chúng tu sĩ tử phủ đưa đến. Mọi người dưới an bài của Hoàng Phủ Viêm, có người thủ hộ trong sân cốc, có người thủ hộ trên núi cao ngoài sân cốc, Thần sắc nghiêm túc nhưng trọng. Già Ngọc Diễn vừa ở vào bên trong sân cốc, liền ngồi xếp bằng trong tinh mang trận pháp, lúc này linh lực trong cơ thể hắn dư thừa, thái âm lực dung hợp với thái dương lực thành công, nhanh chóng vận chuyển trong cơ thể, tùy thời có thể kết xuất linh hoa, nhưng vẫn bị hắn áp chế xuống, hắn muốn cho thân thể bảo trì trạng thái tốt nhất để chống đỡ lôi kiếp vì ngưng kết linh hoa mà ra ngay sau đó. Lôi kiếp ngưng kết linh hoa, người khác không thể thay thế, phải chính hắn mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không sẽ bị lôi kiếp lợi hại đánh trúng hồn phi phách tán. Tần lạc ý ghi nhìn giản ngọc diễn đang điều thức, thần sát thực ngưng trọng, nàng biết giản ngọc diễn ngưng kết linh hoa không có vấn đề, nguy hiểm nhất là lôi kiếp. Lại qua nửa canh giờ, linh lực chung quanh đột nhiên nổi lên sóng gió kịch liệt, một cỗ lực lượng cường đại trên người giản ngọc diễn phá thể mà ra, toàn thân bị cỗ hoa quang lộng lây vây quanh, cỗ hoa quang dần dần mở rộng, bao phủ phạm vi vài trăm thước. Hoa cỏ nằm trong phạm vi hoa quang bao phủ đột nhiên nở rộ toàn bộ, cây cối xanh biếc, tản ra sinh cơ bừng bừng. Ở đỉnh đầu giảng ngọc diễn, một đóa linh hoa màu bạc như ẩn như hiện, đóa linh hoa kia chỉ có lớn như nắm tay, bên trên có linh lực khủng bố lưu chuyển. Sau một lát, đóa linh hoa càng ngày càng lộng lây chói mắt, toàn bộ cây cối hoa cỏ bên trong rừng rậm có một cỗ linh lực kỳ dị hướng tới giảng ngọc diễn mạnh mẽ mà đi. Tân Lạc Yhi biết, đây là một linh khí Lần đầu tiên Hoàng Phủ Viêm ngưng kết ra linh hoa chính là một linh hoa, nên giả ngọc diễn nhận truyền thừa của hắn, cái thứ nhất tu lệ ra, cũng sẽ là một linh hoa, đây cũng là nguyên nhân Hoàng Phủ Viêm đem trận pháp thiết trí ở chỗ sâu trong thiên long sơn mạch. Từ khi linh hoa xuất hiện, thời tiết chung quanh thay đổi, một đoàn lôi vân nồng đậm đột nhiên xuất hiện, che trời bao phủ phạm vi mấy trăm giảm phía chân trời, lôi vân cấp tốc lượn vòng hội tụ, ở trên không trung sơn quốc hình thành lốc xoáy. Trong lúc nhất thởi trùng quanh sơn cốc, phong vân biến sát, sơn hô sóng thần, sấm xét tâm ẩm. Lôi kiếp đến đây, hoàng phủ viêm lẩm bẩm. Giảng Ngọc diễn mạnh mẽ mở mắt ra, bên trong ánh mắt tối đen có tinh quang sáng quát, nhìn lên không trùng lát, lập tức nhắm lại. Lôi kiếp tiến đến, tất cả mọi người nguyên bản đứng trong sơn cốc lui ra ngoài, đem toàn bộ sơn cốc để lại cho Giảng Ngọc diễn độ kiếp. Tần lạc y ghi nhìn hắn thật sâu một cái, cũng lui ra ngoài. Tuy rằng trung quanh Sơn Quốc không có linh thú cường đại gì, cho dù từng có, cũng bị tu sĩ tử phủ trước khi tới nơi này bố trí trận pháp diệt trừ, chỉ còn lại một ít thú loại chưa khai linh trí. Linh thú bẩm sinh có linh cảm nhận thấy bên trong lôi kiếp mang theo hơi thở hủy diệt bị lôi vân rung động, đều vội vàng hướng tới nơi xa bỏ chạy, chui vào trong núi trốn tránh, bản năng sinh mệnh cho chúng nó biết, nếu bị sấm xét khác hẳn với bình thường này lan đến đánh chúng, sẽ hồn phi phách tán. Nơi này cách bên ngoài thiên long sơn mạch chừng mấy chục vạn dạm, tu sĩ bình thường sẽ không tới chỗ sâu như thế, nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có tu sĩ phát hiện nơi này đã xảy ra lôi kiếp khủng bố, mà linh thú trong núi mở linh trí, so với sinh linh bình thường càng thêm mẫn cảm thông minh, tuy rằng tò mò không biết xảy ra chuyện gì dẫn tới thiên tượng dị thường, nhưng trực giác nói cho chúng nó nơi này rất nguy hiểm, lúc này là thời điểm sấm xét tâm ầm, không có linh thú dám tới. gần Ẩm ẩm tiếng sấm nổ vang trên bầu trời nặng nghề, lôi vân hình thành lốc xoáy, tốc độ đống nhiên nhanh hơn, lôi xà loạn vũ, một đạo điện quang lớn như cánh tay màu bạc, ẩm ẩm tàn nhẫn bổ về phía giả ngọc diễn ngồi bên trong trận pháp. Bên ngoài trận pháp đột nhiên lóe ra ra mảnh kim quang sán lạ, có ký hiệu không ngừng chấp lên, lôi kiếp lớn như cánh tay đánh trên kim quang, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc thật lớn. Một trận tiếng vang ầm ầm sau, lôi quang tiêu tán Kim quăng cùng ký hiệu đều kịch liệt ảm đạm xuống, ở ngoài trận pháp, có dấu vết cháy đen lớn. Đạo lôi kiếp thứ nhất, đem toàn bộ ký hiệu phòng ngự bên ngoài phá hủy. Hoàng phủ viêm khoanh tay thì thảo tự nói. Ánh mắt tần lạc y không chấp nhìn giản ngọc diện trong trận pháp, hô hấp không tự chủ được dồn dập lên ngưng kết đoá linh hoa thứ nhất, có tất cả năm đạo lôi kiếp, hơn nữa một lần so với một lần càng thêm lợi hại. Đạo lôi kiếp đầu tiên, đã đem toàn bộ tầng phòng ngự thứ nhất hủy diệt Kế tiếp còn 4 đạo lôi kiếp, chỉ có 4 đạo lôi kiếp hạ xuống toàn bộ, giả ngọc diễn mới có thể thật sự tấn dài thành công. Đạo lôi kiếp thứ 2 theo sát sau hạ xuống lôi quang ngọt bạc thứ 2 so với lần thứ nhất lớn hơn rất nhiều, phía trên tinh mang trận pháp đột nhiên phân hóa ra 36 tiểu kiếm, giống như một đạo phi kiếm, tật bắn lên không chung xoay quanh, tạo thành một tỏa kiếm trận khổng lồ. Đạo lôi kiếp thứ 2 đánh lên kiếm trận, mỗi trôi kiếm đều bắn ra quang mang chói mắt hình thành một cô phi kiếm khổng lồ, nên đón về phía lôi kiếp. Dầm. Trên thân phi kiếm, nhất thời bị vô số lôi điện bao trùm, lóe ra quang mang như xà. Sau một lát, nhanh chóng đánh mất tất cả lực lượng, rơi trên mặt, may mắn lôi kiếp cũng tan đi. Đạo lôi kiếp thứ hai phải trả giá bằng một tòa kiếm trận thuận lợi vượt qua. Đỡ đạo lôi kiếp thứ ba là lúc, tinh mang trận pháp trả giá cực lớn, trận pháp xuất hiện với dạng, bị đánh hỏng một góc. Ngay sau đó đạo lôi kiếp thứ tư cũng mới hạ xuống, so với lôi kiếp lần đầu tiên, lôi kiếp lúc này bông xuống, ước chừng khổng lồ gấp 2 có thừa. Ẩm Ẩm ầm. một tiếng Ẩm Ẩm nổ, dưới lôi kiếp cường thế hao phí không ít tinh thạch cùng thiên tài địa bảo bố chi ra trận pháp, hào quang nháy mắt giảm đạm xuống, trận pháp ảm đạm xuống, tuy rằng ngăn cản một bộ phận lôi kiếp, nhưng lực lượng còn lại của lôi kiếp vẫn thập phần khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Tâm tần lạc ý ghi nhất thời nhắc lên tới cổ họ. Già ngọc diễn trong nháy trận pháp mắt vỡ tàn, trên người tử quang vạn trượng, tản ra ánh sáng lộng lẫy tử quang hình thành đạo phòng hộ cường đại, gắn trên người hắn mặc kệ lôi kiếp đánh vào trên người chính mình. Và anh, một trận sấm xét tầm ấm sau, lôi long tán đi, đạo bóng dáng bạch sắc cao lớn ngạo nghệ đứng thẳng trong sân cốc, lông tóc vô thương. Thiếu chủ chống đỡ đạo lôi kiếp thứ tư trên tay hắn có thiên hồn dung huyết đan do ta cùng sư phụ luyện chế, kháng trụ đạo lôi kiếp thứ năm, hẳn là không có vấn đề gì. tiêu văn bác kích động nói. Hoàng phủ viêm nhẹ nhàng vốt cẳm. Trên mặt chúng tu sĩ thủ hộ bên ngoài cũng khó giấu kích động, chỉ cần tu luyện ra linh hoa, thuận lợi vượt qua lôi kiếp, tu vi giả ngọc diễn liền thuận lợi nhập vào hàng ngũ cường giả đứng đầu huyền thiên đại lục, cho dù tin tức Hoàng phủ viêm tẩu hỏa nhập ma Tán tu vi toàn thân bị người biết, mấy đại thế gia khác cũng không dám vọng động. Đạo lôi kiếp thứ năm ngưng tụ trên không trùng, giả ngọc diễn không ăn thiên hồn dung huyết đan, lảng lặng đứng trong sân quốc, bạch đi hay bay bay, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra cô hơi thở cường hàn bá đạo. hắn muốn đón đỡ đạo lôi kiếp cuối cùng này sao? Hoàng phủ viêm ngẩn ra sau, lập tức tỉnh ngộ lại, sắc mặt đại biến, một kiếp cuối cùng này là thiên kiếp lợi hại nhất. Thiếu chủ! Màu ăn thiên hồn dung huyết đan bảo tiêu Văn bác cùng Thủy Thiên cũng gấp đến d chân tiêu Văn bác hướng về phía giả Ngọc diễn giống to lên nhưng đã quá muộn lại một cỗ hơi thở kinh người từ không trung hạ xuống cỗ hơi thở có tính hủy diện cơ hồ không thể chống đỡ thân thức Tần Lạc y kinh hái cha xét lần này là một đạo hỏa lôi đỏ đậm thật lớn trong tầng mây đen trên không, đạo hỏa lôi lầm ẩm, ẩm hạ xuống hung hăng bổ về phía giả Ngọc diễn rõ ràng là muốn đem hắn bó chết Tân lạc ý nắm chặt hai tay, ánh mắt không chốc nhìn chầm chầm giả ngọc diễn lôi kiếp thanh thế lớn như thế, giả ngọc diễn sẽ không lấy sinh mệnh chính mình ra nói giỡn, nàng hẳn nên tin tưởng hắn mới phải. Thời điểm mọi người ở đây khẩn trương lo lắng không thôi, tử quang trên người giản ngọc diễn đại thịnh lần nữa, tử quang trói mắt đem hắn mây quanh, hình thành tầng phòng hộ thật lớn, ngón tay vừa động, rất nhiều phù chú bắn nhanh ra, hướng tới lôi kiếp nên đón. ầm ấm ấm. Phù chú ném ra cư nhiên là lôi bạ phù. Một đạo cột sáng lôi điện thật lớn không kém gì trên bầu trời, hướng về phía lôi kiếp mà đi, va chạm cùng một chỗ, phát ra thanh âm Đinh thai như góc, dưới chân núi bắt đầu lay đọc lên, giống như muốn sụt xuống. Sau một lát, mây đen trên bầu trời dần dần tắn đi, lôi kiếp trôi qua, lộ ra tình hình trong sơn gốc, trong sơn gốc cháy đen một mảnh, chỉ có bóng dáng bạch sắc đứng trong sơn gốc, lông tóc vô thường một thân quang hoa lưu chuyển Tóc đen ngọc đái, theo gió nhẹ mà bay múa, rắn người phiêu nhiên như muốn phá tan tầng mây, thẳng lên cựu tiêu. Linh lực trên không trung nồng đậm hình thành một lớp xoáy, xoay quanh trên đỉnh đầu hắn, hướng trong cơ thể hắn mạnh mẽ mà đi. Thành công! Hoàng phủ viêm vô cùng kích động, giống như người ngưng kết ra linh hoa hắn, trong mắt khó nén hưng phấn. Tần lạc ý gì cũng giải thở dài nhẹ nhõn một hơi, khỏe môi mỉm cười, đột phá tử phủ đỉnh, ngưng tụ ra một đóa linh hoa. Hiển nhiên trong cơ thể hắn có thể cất chứa càng nhiều linh khí dáng người giả ngọc diễn cao ngất ngạo nghệ đứng trong sân quốc, thân thể không biết mệt mỏi hấp thu linh lực xung quanh, toàn bộ thể xác và tinh thần đều đắm chìm đến một loại trạng thái kỳ dị. Trong rừng rậm chứa đựng một linh khí cường đại mà nồng đậm, không ngừng hướng tới trong cơ thể hắn vọt tới, hấp thu một linh khí, thái dương tâm kinh trong cơ thể hắn nhanh chóng vận chuyển, đem lực lượng hấp thu chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Mười mấy tên tu sĩ tử phủ chung quanh, tuy rằng đều dị thường vui mừng, lại không phát ra tiếng động, bọn họ đều nhìn ra lúc này giả ngọc diễn đang đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị, không thể phát ra tiếng quấy rời. Lôi kiếp khủng bố đi qua, linh thú chung quanh lặng lẽ hướng tới nơi này, nhìn đến nhiều tu sĩ nhân loại tu vi cực cao như vậy, lại vội vàng lui trở về. Tiết kiệm được viên thiên hồn dung huyết đan, chờ thời điểm hắn nhận lôi kiếp lần thứ hai còn có thể dùng tần lạc y để nghĩ như thế, đó chính thập tam giai trùng phẩm đang dược, hao phí không ít bảo bối vô giá luyện ra. Đột nhiên, không gian chung quanh nàng như nước nhẹ nhàng nộn nhạo một chút, nháy mắt công phu, tần lạc y cứ như vậy biến mất không thấy. Vông cầm đứng sau người nàng, cách khoảng một thước, trừng lớn mắt hô nhỏ ra tiếng, nhìn phía trước không có một bóng người, không thể tin lại xoa xoa ánh mắt. Vẫn không có ai. Tần lạc y thì thật sự biến mất. Chứ bỏ vông cầm, còn có vài tên tu sĩ tử phủ cũng trơ mắt nhìn tần lạc y ghi biến mất, đều không thể tin trừng lớn mắt, sắc mặt trở nên rất khó coi. Đám người Hoàng Phủ Viêm, Thủy Thiên vẫn chăm chú nhìn giản ngọc diễn trong sân cốc, nghe được ông cầm kinh hô, đều quay đầu, có chút không hờn giận nhìn nàng. Không phát hiện bóng dáng tần lạc y ghi Hoàng Phủ Viêm cảm thấy kỳ quái, vừa rồi tần lạc y, y rõ ràng đứng bên người vông cầm. Lập tức hỏi tần lạc y, y đi nơi nào Hôm cầm vội vàng mang sự tình quỷ dị phát sinh vừa rồi nói ra. Trong lòng hoàng phủ viêm khiếp sợ, nhanh chóng phái người hướng chung quanh tìm kiếm. Chẳng lẽ là tông vô ảnh dở cho quỷ? Ngày hôm qua tông vô ảnh cùng giản ngọc diễn giao thủ bọn họ đều nhận thức. Hơn nữa hắn còn biết tông vô ảnh ở trên không gian có tạo nghệ rất sâu, không có bạch ngọc đài, người khác không dám đi trong hư không, nhưng tông vô ảnh lại đi được. Chỉ là tông vô ảnh là người đoan một thế gia. Hắn ta vì cái gì bắt tần lạc ý gì hề? Có thể ở dưới mí mắt mười mấy tên tu sĩ tử phủ cao dài đem người bắt đi, là loại thủ đoạn lợi hại nào? Nếu thật sự là hắn ta làm về sau huyền thiên đại lục còn không mặc hắn ta hoành hành. Hoàng phủ viêm cảm thấy có chút không thích hợp, nếu tông vô ảnh có thủ đoạn này, đầm nước đoan mục gia tộc cũng ẩn quá sâu. Thông chi mọi người, tìm kiếm hành tung tông vô ảnh. Hắn ra lệnh cho tôn hưng, tôn hưng có vô số thủ hạ là ám vệ trải rộng huyền thiên đại lục. Vâng. Lưu Trường Long dùng bạch ngọc đài đưa Tôn Hưng ra Thiên Long Sơn mạch. Nhìn Giản Ngọc Diễn trong sơn cốc vẫn đang không ngừng hấp thu linh lực thiên địa, Hoàng phủ Viêm hơi do dự, liền ngồi pháp khí phi hành phóng xuống. Giản Ngọc Diễn vừa lúc mở mắt ra, ánh mắt tối đen ôn nhuận rừng trên người Hoàng phủ Viêm, thần sắc thản nhiên. Hoàng phủ Viêm tu luyện qua linh hoa nhìn ra bộ dáng giảng Ngọc Diễn vừa rồi, rất giống nội đạo, đó là một loại trạng thái tu luyện kỳ quái có đôi khi ngộ đạo một lần, có thể so với bế quan tu luyện mấy chục đến mấy trăm năm. Lấy giả ngọc diễn coi trọng tần lạc y hắn biết phải mau chóng nói cho giả ngọc diễn biết chuyện tình tần lạc y mất tích, hơn nữa lấy tu vi giả ngọc diễn hiện tại, nếu tông vô ảnh đi không xa, lấy thần thức cường đại nói không chừng, có thể lập tức tìm ra bọn họ nguyên bản còn sợ sẽ đánh ghê giả ngọc diễn ngộ đạo, ảnh hưởng đến tu vi, không nghĩ đến thời gian vừa vẫn tốt. Hắn nói với giảng Ngọc diễn việc Tần L lạcc y gì hay mất tích đồng tử giảng Ngọc diễn mạnh mẽ co dù lại lập tức buông thần thức ra tìm kiếm đem phạm vi gần vạn giảm bao phủ vào trong thần thức. Trung quanh vạn dặm trừ bỏ mấy con linh thú có phẩm dai cao hơn một chút cũng không có tu sĩ nhân loại gì Ngự thân Hồng nhảy lên đỉnh núi tìm được vị trí Tần L lạcc y gì hay mất tích vừa rồi không có phát hiện gì trong mắt vô cùng lo lắng rốt cuộc không áp chế được cẩn thận hỏiông cầm sự tình trải qua, Hắn bắt đầu hoài nghi người bắt tần lạc y, y đi chính là tông vô ảnh ngày hôm qua cùng chính mình giao thủ. Nếu thật sự là hắn ta tông vô ảnh muốn tìm được đoan mục trường anh, nghe ý tứ, đoan mục trường anh mất tích bên trong thiên Long sơn mạch, hẳn là bọn họ sẽ không cách thiên lòng sơn mạch quá xa mới phải. Tôn Hưng đã dẫn người đi tìm tông vô ảnh, người yên tâm, quật ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem tông vô ảnh tìm ra. Từ trong miệng giảng ngọc diễn biết được tần lạc y cùng tông vô ảnh. Đoan Mục Trường Anh có ân oán Hoàng Phủ Viêm đem chút không thích hợp trong lòng ném ra sau đầu, để cho Lưu Trường Long đưa Trình Tấn ra ngoài, để tăng số đệ tử trung tâm đi tìm tông vô ảnh. Già Ngọc diễn mang theo mười mấy tên tu sĩ tử phủ ở Thiên Long Sơn Mạch tìm kiếm mấy ngày, vẫn không thu hoạch được gì, sắc mặt càng ngày càng lạnh băng, mâu quang trở vô cùng lạnh khốc. Nửa tháng sau, Tôn Hưng truyền lại tin tức, ở Trung vực huyền Thiên Đại Lục phát hiện hành tung tông vô ảnh. Giả Ngọc Diễn không trì hoãn, lập tức chạy qua, trung vực là địa bàn Đoan Mục Thế Gia, tông vô ảnh ở trong Đoan Mục Thế Gia là người cực có thân phận, bản thân là tu sĩ Tử Phủ đỉnh, trong đó còn có Đoan Mục trường anh, Hoàng phủ Viêm lo lắng Giả Ngọc Diễn, phái một nửa tu sĩ Tử Phủ Hoàng phủ ra, đi theo hắn cùng đi trung vực. Sở Dật Phong một thân mặc Ilya đứng trên đảo trong biển, mặt không chút thay đổi nhìn ra phía trước, bạc môi nhếch, lòng dị thường chua xót. Ở bên cạnh hắn, Phượng Phi Ly cùng đoan mục thường thanh đồng dạng mặt không chút thay đổi, thần sắc đoan mục trường thanh càng thêm lánh khốc, mặt mày Phượng Phi Ly mang theo lo lắng cùng tiểu thụy không giấu được, trong mắt hoa đảo tràn đầy hối hận. Thời gian gần một tháng, ngồi pháp khí phi hành của sở giật phong, bọn họ cơ hồ đã tìm toàn bộ đồng lai tiên đảo, vẫn không tìm được tần lạc ý, ý Nhớ tới ngày đó nàng quyết tuyệt nói về sau coi như bọn họ đã chết, trong lòng đoan mục trường thanh mạnh mẽ có rút, lại hối hận ngày ấy bị ma quỷ ám ảnh nếu không phải ngày ấy bọn họ lấy tính mạng chiến đấu, khiến y y hề nhi thương tâm, làm sao nàng có thể không lưu một chút tin tức trốn đi. Nếu không phải đại hắc cùng nàng có khế ước linh hồn không có việc gì, vẫn đang hảo hảo còn sống, bọn họ phát động tất cả nhân mạch tìm kiếm, đều không thể tìm được nàng, hắn đã hoài nghi nàng gặp bất chắc gì hay không. Đại hắc cùng hắc đế đứng trên không trung, liếc ba đạo bóng dáng trên đảo, hừ một tiếng nói. Hiện tại biết số ruột. Người nhìn bọn họ, xoay người bước đi. Trong lòng nó cũng thập phần buồn bực, đừng nói bọn họ tìm không thấy người. Nó thân là khế đước linh hồn của tần lạc y cũng không cảm ứng đến nơi nàng tồn tại, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề tần lạc y cách nó rất xa. Không biết đến tuột cùng y dì nhi đi nơi nào. Phượng phi ly nhẹ giọng lầm bẩm, hơn nửa tháng không nhìn đến nàng, trong lòng hắn vắng vẻ, buổi tối mỗi ngày hắn ít dám ngủ. Hãy ngủ sẽ mơ thấy y nhi, mặt lạnh lùng nói với hắn nàng không bao giờ cần hắn nữa. Nếu nàng có ý định trốn tranh chúng ta mặc kệ chúng ta tìm như thế nào, chỉ sợ cũng không tìm thấy. Đoan mục trường thanh xoa xoa thái dương, khẽ thở dài một hơi. Trong mắt sở giật phong hiện lên một chút u quang, mở miệng nói, ta chuẩn bị trở lại Thánh Long Đại Lục một chuyến. Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh ngay vậy, ánh mắt phút chốc sáng ngời, hai người nhìn nhau. Thánh Long Đại Lục sao bọn họ có thể đem nơi quan trọng như vậy xem nhẹ. Cơ hồ đồng lai tiên đảo đều đã tìm hết, một chút tung tích cũng không tìm được. Lúc trước cẩn ẩn nghe nàng nói qua, chờ yêu thú chiều chấm dứt, phải về Thánh Long Đại Lục thăm phụ mẫu. Ta đi cùng với ngươi. Đoan Mục Trường Thanh nói, có phương hướng tìm kiếm, tinh thần hắn đột nhiên lâm vào chấn động. Ta cũng đi với ngươi. Phượng Phi Ly cũng mở miệng nói, trong mắt hoa đảo hiện lên một chút hưu quang. Sở giật phong không nói thêm gì, gật gật đầu. Một đạo bạch quang tử không chung xẹt qua, trong nháy mắt rừng trên đảo nhỏ, một nam tử thanh nhã như trích tiên xuất hiện trước mặt bọn họ là bạch đi lý nửa tháng trước đuổi theo yêu hoàng. Ở bên cạnh hắn một con yêu thú theo sát sau, thể tích yêu thú không lớn, chỉ cao như hải tử bảy tám tuổi, bộ lông cả người màu bạc, mỗi một sợi đều lé ra quang mang chói mắt, đầu giống kỳ lân, thân giống sư tử, tứ chi giống như long chảo. Yêu hoàng. Ba người đoan một trường thanh hai mặt nhìn nhau, rất nhanh thức ra thận phận con yêu thú kia, không nghĩ tới yêu hoàng cư nhiên biến thành cái dạng này. Yêu hoàng ngừng đầu đỡ ngực, một bộ dáng bê nghệ thiên hạ, ánh mắt nhìn về phía bọn họ lộ vẻ ngạo nghệ. Bạch Gigi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nó một cái. Thân mình yêu hoàng run run một cái, đầu chậm rãi rút xuống, thu liễm bộ dáng không ai bị nổi kia. Nó chạy thoát hai ngày, thậm chí trốn về chỗ cực gần nấp trong biển sâu cũng bị đuổi theo Bạch Di Lì hề phát hiện, không chỉ chính mình bị bắt, hơn nữa bảo bối nó tích góp mấy ngàn năm à, đều bị nam nhân này cướp sạch không còn. Phượng Phi li liếc mắt yêu hoàng một cái, ánh mắt dừng trên người Bạch Di Lì hề. yêu hoàng không chết lại biến thành bộ dáng này, còn đi theo bên người Bạch Di Lì hề. chẳng lẽ là Bạch Di Lì hề bắt nó khế đức. Bạch Di hỏi bọn hắn tần lạc Di đi, đi nơi nào. Chúng ta cũng đang tìm nàng. Đoan Mục Trường Thanh kéo kéo khỏe môi nói Không tìm được tần lạc y ghi hề, rất nhanh rời khỏi tiểu đảo, hướng tới phương xa tật bắn mà đi, yêu hoàng theo sát phía sau hắn. Bạch y một đạo bóng dáng huyền sát nhìn đến hắn, cười hì hì đuổi theo lại đây, cùng hắn song song mà đi ngươi mang theo con cậu đi đâu. Ta đã có được một biện pháp có thể khôi phục trí nhớ của ngươi. vẻ mặt yêu hoàng ai oán Nó là yêu thú. Là yêu thú ba chủ, yêu hoàng, không phải cậu. Muốn kháng nghị? lại không dám. Nam nhân này tu vi thực sự quỷ dị, hoàn toàn không phải người nó có thể chống lại, hai ngày trước nó ở trong tay hắn ta ăn khổ. Bạch đi ghi liếc câu Dương Linh một cái, mâu quang thâm thúy khó lường, lại nghĩ đến một biện pháp. Ngươi liền xác định có thể khôi phục trí nhớ của ta như vậy. Hắn ta có nhiều biện pháp, chỉ là tất cả đều không đáng tin tệ. Hiện tại hắn thập phần hối hận ở trong thông cẩm thành tin tưởng hắn ta. Tin tưởng hắn ta nói bí pháp gì đó có thể làm cho chính mình khôi phục trí nhớ, trì hoan không ít thời gian, thử mấy biện pháp, cái gì hắn cũng không nhớ tới tới, lại thiếu chút nữa biến thành ngốc tử, nếu không phải hắn đột nhiên nhận thấy không thích hợp, mạnh mẽ từ trong tu luyện lui ra, nói không chừng hiện tại hắn lại mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, trong mắt hắn trợt lué hàng quang, hung hăng chừng mắt nhìn hắn ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người. Âu Dương Linh đã bị hắn băng thành không biết bao nhiêu khối may mắn đúng lúc hắn chạy tới động tiên phúc. Nhớ tới một màn yêu hoàng cùng tần lạc easy ở đối đầu kia, hắn còn có chút tim đập nhanh, lửa giận đối với Âu Dương Linh càng tăng lên, tốc độ phi hành đột nhiên ra tốc. Ai, bạch đi đi ngươi đi đâu từ từ đợi ta. Ngươi tin tưởng ta, biện pháp này thật sự có thể khiến ngươi khôi phục trí nhớ trước kia. Âu Dương Linh đuổi theo, tốc độ yêu hoàng cũng nhanh hơn. Nó đối với bạch đi đi đã sớm hoàn toàn thần phục mong có một ngày có thể trở thành cường giả giống hắn. Ba đạo bạch quang ở vạn rằm không trung trợt lẽ rồi biến mất, rất nhanh biến mất phía chân trời. Rất nhiều tu sĩ, kể cả tu sĩ tử phủ đối với bọn họ đã đến cùng rời đi, đều không có chút cảm giác. Một khác trước tần lạc y còn đứng trên đỉnh núi Thiên Long Sơn mạch chỉ cảm thấy dưới chân hư vô. Cảnh sát trước mắt đột nhiên thay đổi, nàng đến một địa phương rất kỳ quái. Sương mù chung quanh màu đen lượn lở pháp phèn Ở bên trong hát vụ Tầm nhìn cứ thấp Thần thức không phóng ra được Không thể hướng tới bốn phía xem xét Trung quanh trống trải Trừ bỏ hát vụ Không thấy rõ chung quanh Tân lạc y gì càng xem nơi này Càng quỷ dị cũng không biết Hắc vụ có hại hay không Nàng tế ngọc phủ ra Gắn vào trên người chính mình Không cho Hắc vụ tiến vào Đi mấy chục thước Dưới chân nàng đụng tới một thứ Túi đầu nhìn lại Cứ nhiên là thi thể một người nằm trên mặt đất Đã chết không biết bao lâu, trên thân mình hắn không có máu, sắc mặt như thường, nếu không phải hắn đã không còn hơi thở, cùng người sống thực khó phân biệt. Tân lạc y xuất ra một phen trường kiếm, đem thân mình hắn lật lên tinh tế nhìn nhìn, không tìm được nguyên nhân hắn chết. Nàng tiếp tục đi về phía trước, không quản cỗ thi thể kia. Vừa mới đi được hai bước, đột nhiên cổ chân nàng bị cái gì kéo lại, trong lòng căng thẳng, nhưng không hoàng hốt, quay đầu nhìn lại. Thứ bắt lấy cổ chân nàng là cô thi thể vừa rồi kia, rõ ràng vừa rồi trên mặt không có thứ gì, hiện tại thất khiếu đổ máu, ánh mắt mở rất lớn vô cùng dữ tợn nhìn nàng, trên mặt còn tươi cười, chỉ là tươi cười kia vô cùng kỳ dị, làm cho người ta nhìn chỉ đến hoàng hốt. Trả mạng cho ta. Thanh âm khàn khàn khó nghe như ác quỷ tử trong miệng hắn phát ra. Tân lạc y ghi lạnh lùng cười, ngươi tìm là người, ai giết ngươi thì ngươi tìm người đó đi. Trên tay cầm trường kiếm hung hang hướng tới cánh tay giữa cổ chân chính mình chém xuống. Bàn tay nháy mắt lăn xuống, còn có tiếng kêu thảm thiết thê lương chuyển ra, thi thể trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía nàng hung tợn đánh tới. Lần này trường kiếm trong tay tần lạc y dìa bay thẳng đến trên cổ hắn bổ tới, một kiếm đem đầu hắn chém xuống, nhanh như chớp lăn trên mặt đất. Không có máu tươi phun ra, chỉ là đôi mắt đổ máu vẫn đang trừng mắt nàng. Tần lạc y dìa lướt mắt nhìn kỹ thi thể ngã xuống đất một cái. Trong mắt hiện lên một chút dị sắc, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Không đi bao lâu, trong hắc vụ đột nhiên lao ra một bóng dáng cao lớn màu đen, tay cầm trường kiếm hàn quang lấp lánh, lạng yên không một tiếng động hướng nàng đánh lại đây, sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng thất khiếu đổ máu, thần sắc dị thường giữ tợn đáng sợ. Tân lạc y thì nên đón, lần này mất một phen công phu, mới đem hắn giết chết, so với cỗ thi thể vừa rồi kia tên này rõ ràng cường đại hơn nhiều. Chỉ là thời điểm chết trên người đều không chảy ra một tia máu tươi. Còn không chờ nàng thở dốc, hắc vụ chung quanh đột nhiên bạo động lên, có vô số bóng đen từ bốn phương tám hướng hướng nàng đánh tới, âm phong thảm thiết, phát ra tiếng kêu thê lương làm cho người ta sợ hãi. Ngọc quang trên người Tần Lạc Ilya đột nhiên đại thịnh, hóa thành trăm ngàn đạo ngọc tiễn, hung hăng hướng tới bóng đen vọt tới, bóng đen bị cản trở bên ngoài ngọc quang, liền vây quanh nàng, dương nhanh múa vút giống rợn. Ngọc Tiễn không thể giết chết bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp vọt vào trong phòng ngự ngọc phủ. Tần lạc y lì thấy thế, dứt khoát không quản chúng nó, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi một bên không ngừng hướng tới bốn phía nhìn lại. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Tần lạc y lì nghiêng thai lắng nghe đi. Nhưng không nghe thấy tiếng cười kia, tựa hồ tiếng cười vừa rồi chính là ảo giác của nàng. Frank, một bóng dáng mặc sắc ở phía trước cách không xa vung trường kiếm. Đem ấy đạo bóng đen đánh ra ngoài, trong miệng hô to, yêu quái, cung hay. Thanh âm có chút quen thuộc làm cho tần lạc y gì hãy nhịn không được những mày, nhìn hắn vài lần, nhưng không đi qua, dưới chân vừa chuyển, hướng tới một phương hướng khác tránh ra. Đi gần một khắc, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Trong hác vụ phía trước đặt một cái đầu lâu có khuôn mặt giữ tợn thất khiếu đổ máu, nàng đi ra phía trước, một cước đem đầu lâu đá văng ra, hác vụ chung quanh cùng bóng đen phút chốc biến mất toàn hoàn. Quả nhiên là trận pháp giống với huyết sát thần trận. Tất cả bóng đen cùng hắc vụ đều là ảo ảnh. Đầu lâu thất khiếu đổ máu chính là mắt trận, lần trước nàng cùng đại hắc ở huyết sát sơn phá huyết sát trận pháp, đối với vị trí mắt nhớ rất rõ ràng. Yêu nữ, nạt mạng đi. Một đạo bóng dáng mặc sắc đột nhiên rút kiếm hướng nàng vọt lại đây, quát lên trận gió mãnh liệt, là một nam tử thân hình cao rải. Tầng phong ngự ngọc phủ trên người tần lạc y còn chưa tán đi, trường kiếm bổ lên tầng phong ngự. Bị văng thật mạnh ra, mặc y y nam tử cũng bị hung hăng bắn ra. Yêu nữ, ở trong này làm loạn quả nhiên là ngươi. Nam tử bị đánh văng ra hướng về phía nàng phẫn nộ quát, sau đó lại rút kiếm hướng về phía nàng vọt lại đây. Nam tử thoạt nhìn cực trẻ tuổi, bộ dáng khoảng hai mươi mấy tuổi, da trắng như ngọc, tựa như trứng gà vừa mới lột, hai tròng mắt tôi đen sáng ngời như bảo thạch, lông mi đen dài, sống mũi cao thẳng, tuấn nhã thanh tú. Tân lạc y di tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, thanh âm cùng sưng hô quen thuộc, làm cho nàng không nhớ tới hắn cũng khó, bởi vì trận pháp bài trừ, chung quanh đã không còn hát vụ, thi thể cùng bóng đen không còn, nàng tán phòng ngự ngọc phủ trên người đi, hướng tới mặc y di nam tử vẻ mặt phẫn nộ muốn giết nàng cho hạ giận đi qua. Ta là yêu nữ như vậy ngươi là cái gì? Nàng đứng cách mặc y di nam tử hai thước, tay nắm mũi kiếm hướng chính mình bổ tới, nhìn như đang cười, ánh mắt lại rất lạnh. Gương mặt mặc y nam tử phẫn nộ trong nháy mắt giật mình, lập tức nở nụ cười. Sau đó khí chất thanh nhã trên người đột nhiên biến đổi, trong sắc bén tà tứ mang theo khinh quần cùng không kềm chế được. Hắn đem kiếm thu trở về. Ha ha, quả nhiên có điểm ý tứ ngươi là yêu nữ, đương nhiên ta chính là yêu quái. Cư nhiên có thể tìm đến mắt trận ảo trận nhanh như vậy, hơn nữa không bị hắn huyện hóa ra cảnh tượng khủng bố doa khóc. Hứng thu trong mắt càng đậm thêm vài phần. Nâng tay một cố cuồng phong đánh tới, đem thần lạc y đưa đến trước mặt chính mình, vươn ngón tay, đem cầm nàng nhẹ nhàng nâng lên, ánh mắt tối đen hứng câu tâm người rực rỡ lung linh, lưu chuyển dị xác. Lúc này thần lạc y đã ẩn ẩn đoán được chính mình đến địa phương nào. Trước mặt mấy chục tên tu sĩ tử phủ có thể đem nàng tử trong thiên long sơn mạch lạng yên không tiếng động đưa đi. Nam tử này đối với khống chế không gian so với tông vô ảnh bên người đoan mục trường anh, cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong mắt hiện lên một chút không hờn giận, một trường hất bàn tay đang nắm cảm chính mình xuống, đang muốn tối lui về phía sau, cánh tay mặc y Nam tử đã đưa lên, kéo nàng vào trong lòng hắn đôi mắt đen như mực tràn ra hảo quang thâm trầm làm cho người ta thấy sẽ ngừng thở, ghé sát vào bên thai nàng nói, yêu nữ, ta vẫn thích bộ dáng lần trước khi nhìn thấy ngươi, nóng rực mà tràn ngập mị hoặc, thật giống một tiểu yêu tinh. Làm cho tâm hắn luôn không gợn sóng không sợ hãi cư nhiên nổi lên tia gợn sóng ngoài ý mớn, đáng tiếc, lúc ấy không nên để cho hắn ta mang nàng đi ngón tay hắn mơn trớn môi nàng, dần dần đi xuống trong lòng suy xét, có nên lấy viên xuân dược cho nàng ăn hay không. Đáng tiếc mặc kệ là bộ dáng lần trước của người, hay là bộ dáng hiện tại, ta đều không thích. Lại đem tay hắn hất ra lần nữa, tần lạc y nhanh chóng lưu lại mấy bước, trực tiếp triệu thanh ý thì khôi lối đến đối phó hắn. Mà Elias nam tử hoàn toàn không đem Thanh Ý Khôi lối để vào mắt, vài hiệp sau, thực nhẹ nhàng đem Thanh Ý Khôi Lỗi chụp bay ra ngoài. Thực lực cường hãn như thế, có chút ngoài dự đoán của Tần Lạc Yiye. Dứt khoát đem Bảo Lang chiến thuyền ra, chuẩn bị cùng Thanh Ý Khôi Lỗi liên thủ, tốc chiến tốc thắng. Vừa rồi nam nhân này mang bộ dáng tiểu chính thái, hiện tại đột nhiên trở nên tà mị như thế, còn có hắc vụ quỷ dị vừa rồi kia vừa thấy liền biết không phải thứ gì tốt. Dùng chiến thuyền đem hắn oanh thành huyết vụ vừa lúc. Pháp khí này thật ra không tệ, so với con rối vừa rồi của người lợi hại hơn. Mặc y nam tử nhìn bảo làm chiến thuyền của nàng, khẽ cười nói, tuy nói như thế, trên mặt vẫn không có một chút thần sắc khẩn trương. Trong lòng tần lạc y dì dùng mình, hôn nguyên thiên châu trong linh đài huyệt đột nhiên dị động lên, phát ra lục quang chói mắt, như muốn rời khỏi cơ thể nàng. Tần lạc y dì luôn không thích hôn nguyên thiên châu này. Cho dù có vô tướng đại pháp, có thể làm nó không ngừng phóng xuất ra tinh thần lực để tu luyện, nàng đối với hạt châu này vẫn không có hảo cảm gì. Hôn nguyên thiên châu có khát thường, đầu tiên nàng phản xạ muốn dùng vô tướng đại pháp chế trụ nó, lập tức lại ngừng lại. Nếu nó thực sự đi ra, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Đã không có vô tướng đại pháp ngăn cản, hôn nguyên thiên châu càng ngày càng sáng, trong nháy mắt thời gian, thật sự từ trong linh đại huyệt của nàng chui ra, lơ lửng giữa không chung. Xung quanh bị lục quang bao phủ, ở bên trong lục quang có ký hiệu kỳ dị chớp động, tạo thành một bức hải tinh không đổ dị thường phức tạp, ký hiệu kia giống như sao trời, sáng lên lộng lây rực rỡ. Hôn Nguyên Tiên Châu. Mạc Ilya nam tử nhìn chăm chú hạt châu phát ra lục quang, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, đôi mắt lợi hại như ưng, ánh mắt nhiễm cùng khí, bạc môi hơi mím, trên mặt không còn nửa điểm lưu hòa, lênh leo khiếp người. Liếc mắt nhìn Tần Lạc Yy thật sâu một cái, hắn xoay người bước đi. Tốc độ cực nhanh, mâu quang tần lạc y y tối xâm lại, nhanh chóng đi theo, vừa rồi nàng phát hiện, chung quanh tạo thành một mảnh không gian, không đi theo nam tử quỷ dị này, nàng sợ là rất khó đi ra ngoài. Hào quang Hỗn Nguyên Tiên Châu càng tăng lên, theo sát phía sau mặc y y nam tử, ký hiệu kỳ dị đem hắn bao phủ, tần lạc y y vội vàng tránh qua một bên. Mặc y nam tử quát chói hai một tiếng, muốn từ trong những ký hiệu ngũ sát thoát ra ngoài, trên người trào ra cô hắc vụ nồng đậm tản ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Tân lạc y li lại lui về phía sau mấy bước, tầng phòng ngự ngọc phủ bao phủ chính mình, trực giác nói cho nàng, nếu hắc vụ này lây dính sẽ thực phiền thoái, sau đó cũng không quản mặc y li nam tử cùng hôn Nguyên Thiên Châu, tìm phương hướng lao về phía trước. Lúc này không đi, còn đợi đến khi nào? Nàng vẫn cảm thấy hôn Nguyên Thiên Châu chính là một quả bom hẹn giờ, Âu Dương Linh tìm nó tuy rằng bạch y li mất chi nhớ, Nhưng trước khi mất trí nhớ hẳn cũng luôn luôn tìm nó. Ai biết bạch y dìa nhớ đến, có thể bởi vì nàng có hốn nguyên thiên châu mà đối xử với nàng như thế nào. Trong lòng nàng tính toán, chờ sau khi ra ngoài, sẽ giả trang vô tình đem tin tức nhìn thấy hốn nguyên thiên châu tiết lộ cho Hâu Dương Linh, nhìn hắn ta có phản ứng gì. Hốn nguyên thiên châu không e ngại trên người mặc y dìa nam tử dũng manh trào ra hát vụ khủng bố, ngược lại đem toàn bộ hắc vụ hút vào trong hạt châu lục quằng cảng thêm chói mắt. Mặc y gì nam tử giận dữ. Rút trường kiếm ra, quắt chói thai một tiếng, hướng về phía hôn nguyên thiên châu bổ qua, một tiếng nổ lơn sau, hôn nguyên thiên châu lông tóc vô thường, trường kiếm lại xuất hiện một vết nước rất nhỏ. Tần lạc y muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài buồn bực phát hiện, không gian chung quanh như bị hôn nguyên thiên châu bao phủ, nàng không ra được bờ cờ ư nhiên mặc y nam tử cũng không ra được, sẽ rách không gian vài lần. Cũng vô pháp thoát khỏi ký hiệu bao phủ trên người hắn như hình với bóng cùng hải tinh không đồ kia. đang chết. Mặc y nam tử thấp trú một tiếng, mâu quang trở nên dị thường lánh lệ. Mắt thấy lục quang càng thêm trói mắt, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên quyết tuyệt, đột nhiên hướng tới chỗ tần lạc y liề. Tốc độ hắn quá nhanh, tần lạc y nháy mắt bị lục quang hôn nguyên thiên trâu bao phủ, ký hiệu ngũ sắc ở chung quanh sáng chói Tản ra cố lực lượng kỳ dị làm cho người ta tìm đập nhanh. Mặc y nam tử nhận biết hôn nguyên thiên châu, có thể dễ dàng chụp bay thanh y ghi khối khôi lỗi, nhưng khi đối mặt với hôn nguyên thiên châu lại không chiến mà lui, nhìn hắn hướng chính mình đánh tới, tần lạc y ghi trực giác muốn tránh ra, nhưng vẫn muộn một bước sau đó đột nhiên phát hiện chính mình bị lục quang bao phủ nửa bước khó rời đi. Trên người mặc y nam tử trào ra hát vụ, ngăn cản lực lượng ký hiệu ngũ sắc kỳ dị xâm nhập vào trong cơ thể Một đạo kim quang phá thể mà ra, đem chính mình cùng Tần Lạc gắt Gao bao vây trụ, lục quang Hỗn Nguyên Thiên Châu, tạm thời bị ngăn cản bên ngoài hắc vụ cùng kim quang, nó nhanh chóng xoay tròn, không ngừng hấp thu hắc vụ xung quanh. Hấp thu hắc vụ càng nhiều, lục quang Hỗn Nguyên Thiên Châu càng thịnh, áp lực hải tinh không độ càng lớn, cho dù cách kim quang, Tần Lạc Ilie cũng có một loại cảm giác không thở nổi. Nàng ngồi vào bảo lam chiến thuyền muốn phá vây ra ngoài, lại phát hiện tất cả cố gắng đều phí. Đạn tháo linh lực của chiến thuyền không thể đánh vỡ đạo phòng ngự kim quanh. Mặc y nam tử dơ tay chém xuống, ở trên cánh tay chính mình hung hăng cắt một đao, máu tươi trào mạnh ra, máu hóa thành từng đạo quang mang đỏ tươi, rất nhanh rung tiến vào bên trong kim quang, kim quang càng thêm chói mắt. Trên mặt mặc y nam tử gợi lên chút ý cười hung ác nham hiểm, một trưởng hủy diệt phòng ngự của bảo làm chiến thuyền, hắn cũng ngồi xuống, sau đó ba đạo cầm lấy ngón tay nàng, Ở trên ngón tay nàng cớ một vết, một cố máu tươi trào ra, nhanh chóng bị kim quang trung quanh hấp thu sạch sẽ. Tần lạc y kìa nổi giận. Trên ngón tay đau đớn. Tên hôn đả này hạ một đau thật tàn nhẫn, miệng vết thương rất sâu. Thực sự không nghĩ tới lúc này hắn cư nhiên sẽ đến công kích chính mình lạnh lùng nết môi một cái. Trong tay nàng nhanh chóng xuất hiện một phen trường kiếm, hướng tới mặc y kìa nam tử bổ qua. Mặc y kìa nam tử nhìn chầm chầm nàng cười khẽ. Chúng ta đã kết thành khế đ Ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không sống được. Cư nhiên ngồi nơi đó bất động, tùy ý Tần Lạc Yiya giơ kiếm hướng hắn bổ tới kim quang phủ trùng quanh hai người đột nhiên tản ra, một nửa tiến nhập vào trong cơ thể Mạc Yiya nam tử, một nửa tiến nhập vào cơ thể Tần Lạc Yiya, cô hơi thở xa lạ bám vào linh hồn nàng. Tần Lạc Yiya bị cố lực lượng cường đại này đánh sâu vào khiến động tác bổ kiếm đình trệ. Hôn Nguyên Thiên Châu hướng về phía Mạc y, y nam tử lao xuống, sát bên đầu hắn Đột nhiên lui ra, nhanh chóng chui vào cơ thể tần lạc y, tần lạc y chán nản. Thật vất vả thoát khỏi hôn nguyên thiên châu, cư nhiên đã trở lại. Xem bộ dáng vừa rồi, rõ ràng do tên hôn đản này dở cho quỷ. Vì cái gì ngươi muốn theo ta khế đức? Tần lạc y lạnh lùng trừng mắt hắn, hôn đản chết tiệt, là khế đức gì? Chẳng lẽ là khế đức linh hồn, nghĩ đến về sau cả đời bị quản chế bởi nam tử này, lửa giận trong lòng liền không không chế được. Mặc y gì nam tử nhữ mi cười khẽ, thanh âm mê người muốn nhếp hồn phách người, người nói xem. Cũng không trả lời chính diện vấn đề của nàng. Tâm tần lạc y chìm vào đáy cốc, đoán tiền hốn đả này cùng chính mình kết tất nhiên là khế ước linh hồn, bởi vì nàng cảm giác trên linh hồn cùng đại hắc ký khế ước thực tương tự. Vì cái gì? Nàng khẽ mở môi đỏ mọng, ánh mắt không chốc nhìn chầm chầm khuôn mặt tuấn Mỹ đến cực điểm trước mắt, lúc này lại cảm thấy cực đáng giận. Sắc mặt mặc Ilya nam tử tối sầm, hư một tiếng, dần trưng mắt nhìn nàng một cái, nếu không phải nửa tháng trước hắn gặp nàng, cảm thấy nàng rất thú vị, lại cảm thấy mấy ngày nay có chút nhàm chán, tâm huyết Dương Trào đem nàng đưa đến, sẽ không đụng tới thứ đồ vật như vậy, còn bị nó theo dõi. Hoàn Hảo chính mình phản ứng nhanh, cùng nữ nhân này kết khế ước nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn càng nghĩ càng sinh khí, ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc y thập phần không tốt. Nói cũng không nói một câu, Đột nhiên phẩy tay háo bỏ đi Tần Lạc y lì đứng lên muốn đuổi theo, đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thập phần cường đại trong kinh mạch đánh úp lại, vội vàng ngồi xuống đem thần thức hướng trong cơ thể tìm kiếm, phát hiện cỗ lực lượng cường đại kia đến từ kim Quang vừa rồi chui vào trong cơ thể bên trong đạo Quang hoa kim sắc cư nhiên ẩn chứa lực lượng tinh túy thập phần nồng đậm lực lượng rất nhu hòa khi vừa mới nhập thể, Tần Lạc yừ bỏ cảm giác được trên linh hồn có thêm một tia hơi thở xa lạ bám vào cũng không nhận thấy được một chút khác thường. Lúc cố lực lượng này chậm rãi phóng thích ra, chỉ trong chốc lát nàng liền cảm thấy đã chạm đến bình cảnh ngọc phủ bát dai, sau đó bình cảnh bát dai như tờ giấy mỏng, rất dễ dàng bị đâm thủng. Tân lạc y kìa khiếp sợ. Nhắm mắt lại tinh tâm ngưng thần, nhanh chóng vận chuyển vô thượng kinh. Tu vi nàng lấy một loại tốc độ kinh người một đường thăng lên, ngọc phủ kiểu dai, ngọc phủ cửu dai đỉnh sau khi tiến vào ngọc phủ kiểu dai đỉnh. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, phân phó thanh y khôi lỗi ở bên ngoài thủ hộ, không cho bất luận kẻ nào tới gần, vội vàng chui vào vòng tay không gian. Nàng vừa mới tiến bảo, không gian đột nhiên có một trận nhộn nhạo rất nhỏ, mặc y rìa nam tử vừa rồi đã rời đi xuất hiện lần nữa, hắn không nhìn về phía thanh y rìa khôi lỗi, ánh mắt sắc bén rừng trên vòng tay không gian trong suốt, mâu quang thâm trầm, ưu ám khó hiểu. 3. Ném một bóng dáng tử sắc từ trong vòng tay không gian ra, dừng trên bảo lam chiến thuyền, vẫn không nhúc nhích nằm trên sàn chiến thuyền, dung nhan tuấn ứng dật, thần sắc thập phần tái nhật. Mặc y nam tử hiếp mắt lại, thần thức dò xét qua, bóng dáng tử sắc còn một hơi, trên người có cố nồng hương vị mê dược nồng đậm, lại còn trúng độc, lâm vào hôn mê. Vòng tay xanh biết chấn động tịch liệt. Ánh mắt mặc y nam tử lại chuyển hướng lên vòng tay không gian lần nữa, thần sắc dị thường ngưng trọng. Nhìn vòng tay nhảy lên không thôi, ống tay háo hắn phất một cái, thân hình thon dài nhảy vào trong chiến thuyền. Thanh y dì khôi lỗi nhận được mệnh lệnh là không được để bất luận kẻ nào tới gần vòng tay, hắn đi vào, liền bị thanh y dì khôi lỗi công kích mãnh liệt, bất quá chỉ một hiệp, thanh y khôi lỗi đã bị chế trụ, còn bị gỡ tinh thạch trên ngực xuống. Mặc y dì, nam tử đem vòng tay chấn động không thôi cầm lên, cẩn thận quan sát một phen, sau một lát, kéo kéo khỏe môi cười nhạo nói. Nguyên lai là vòng tay che trời của ma giới, sách, quả nhiên là thứ tốt ta. Hơi hơi cười nhạc, lại đem tay vòng tay thả xuống, hắn không từ trong chiến thuyền đi ra, ngược lại rất tùy tính ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chầm chầm vòng tay vòng tay chấn động non nửa canh giờ, rốt cục im lặng xuống. Mặc ý ghi nam tử nhìn như không chút để ý trong mắt hiện lên một chút thoải mái, đứng dậy, đem tinh thạch lấy ra, lại để vào ngực thẹp ý khôi lỗi lần nữa, thân hình vừa động. Nhanh chóng biến mất không thấy. Khi tần lạc y dị từ trong vòng tay đi ra, đã là mười mấy canh giờ sau. Cánh môi đỏ mọng hơi mím, phượng mâu thanh triệt, sáng như sao. Ngắn ngủn mười mấy canh giờ, tu vi của nàng từ ngọc phủ thất dai, một đường thăng lên tới tử phủ nhị dai. Mà tất cả, đều vì mặc y dị nam tử. Nam tử kia cùng nàng ký kết khế ước bắn vào trong cơ nàng đoàn quang hoa kim sắc gây ra. Rất khó tưởng tượng trong đoàn quang hoa kim sắc. Cứ nhiên có năng lượng cường đại như vậy, phải biết rằng tu vi đến Ngọc Phủ, mỗi lần tấn một lực dai, đều cần lượng linh lực cùng tinh thần lực lớn, càng về sau, linh lực cần càng nhiều, tinh thần lực cũng càng nhiều. Lúc trước nàng đại khái tính qua, từ Ngọc Phủ thất dai tu luyện đến Ngọc Phủ kiểu gia đình, cơ hồ sẽ đem tinh thạch trên người nàng tiêu hao không còn, có lẽ còn chưa đủ, còn phải tính thêm linh thực trong chữ vật giới của nàng. Ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng nhìn bốn phía. Trong trải không có một vật biên giới Trừ bỏ nàng cùng bảo làm chiến thuyền Khế ước giả của nàng Tên mặc y nam tử quỷ dị kia cũng không ở phụ cận Đoan mục trường anh bị nàng ném ra khỏi vòng tay không gian ké xịu bên trong chiến thuyền Không hề hay biết Thật sự là khế ước linh hồn sao Từ trong chiến thuyền phóng ra Tân lạc y nhìn bốn phía chung quanh một vòng Đột nhiên con môi cười Thấp giọng thì thảo Lúc trước nàng cũng cảm thấy là khế ước linh hồn hiện tại hoài nghi lực lượng đoàn ánh sáng quá mức cường đại, khiến cho nàng từ Ngọc Phủ Thất Giai, một đường thăng lên tới Tử Phủ Nhị Giai, vô luận là ở Thánh Long Đại Lục hay Bồng Lai Tiên Đảo, cho tới bây giờ nàng đều chưa từng nghe nói qua, ký kết khế ước linh hồn, một bên yếu thế, sẽ nhận được chỗ tốt lớn như thế. Khế ước giả của nàng hiển nhiên nhận biết hôn Nguyên Tiên Châu, mà phản ứng của hắn khi nhìn đến hôn Nguyên Tiên Châu, nằm ngoài dự kiến của nàng. Trên phiến đại lục này Trong thời gian mấy trăm năm hôn nguyên thiên châu hiện thế, rất nhiều cường giả lánh đời, đều bí mật tìm kiếm hạt châu nghịch thiên này. Hôn nguyên thiên châu cũng vô cùng cổ quái Nàng xuyên tới mấy năm nay, hôn nguyên thiên châu luôn nằm trong linh đài huyệt của nàng, chưa từng chủ động rời đi. Cho dù là chân bảo tuyệt thế tu luyện hôn độn chi nguyên trong thiên địa, nó cũng chỉ nằm trong linh đài huyệt, đem hôn độn chi nguyên hấp thu lại, mà lúc này đây cư nhiên quỷ dị tự mình chạy ra còn chủ động hấp thu hắc vụ trên người khế ước giả của nàng. Trừ bỏ hốn độn chi nguyên, cho tới bây giờ nàng không cảm giác được nó đối với cái gì cảm thấy hứng thú, từ trong cơ thể nàng nhảy ra tốc độ rất nhanh, quả thực có thể xưng là khẩn cấp. Tân Lạc Y suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, dứt khoát ném ra sau đầu, không hề dối dám, việc cấp bách hiện tại, vẫn là đi ra khỏi nơi này trước rồi nói sau. Thời điểm nàng bị đưa tới nơi này, Già Ngọc Diễn đã ngưng tụ Linh Hoa thành công Lôi kiếp cũng thuận lợi vượt qua Hiện tại khẳng định đã biết nàng mất tích Nàng vẫn không quay về Khẳng định hắn sẽ lo lắng xuất ruột Nàng bắt đầu chuyển động chung quanh Không gian nơi này rất lớn Vòng vo hơn nửa canh giờ Cũng không thể tìm được cửa ra Nàng đoán nơi này giống băng vực Hẳn là hình thành một không gian Thời gian trôi qua thật nhanh Bất chi bất giác Trôi qua mấy canh giờ mà khế ước giả của nàng vẫn không xuất hiện Trong lòng tần lạc Easy vô cùng buồn bực dùng bảo lam chiến thuyền đối với không gian chung quanh cuồng ngoanh một trận, ngay cả đạn pháo đặc chế nàng cũng dùng mấy viên. Mặc Easy nam tử cách tần lạc Easy không xa, động tinh tần lạc Easy ở bên trong, hắn đều xem trong mắt. Vi lực bảo lam chiến thuyền quá lớn, mặc dù không đem kết giới của hắn phá nát, nhưng thanh êm ẩm ẩm kìa lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tu luyện. Nguyên bản không muốn để ý nàng. Chỉ là thời điểm nàng dùng Bảo Lam chiến thuyền một lần lại một lần phá kết giới, rốt cục hắn bước một bước vào. Nhìn đến hắn tiến vào, Tân Lạc Ilya nhanh trong dấu đắc ý trong mắt, hừ lạnh nói: "Này, rốt cục ngươi cũng đi ra." "Matthew, ta không tên uy." Mặc Ilya nam tử con môi cười, ánh mắt tà tứ mang theo một chút khinh miệt bằng chiến thuyền kia của ngươi, không thể phá hỏng hết giới ta thiết hạ, im lặng chút, ngươi không cần tiếp tục uổng phí công phu. Nếu không phá hỏng Ngươi vội vàng chạy đến làm gì? Tần lạc y chớp chớp phượng mâu, cười nhạo. Khuôn mặt ma tiêu tuấn giật mang theo tà khí đột nhiên vỡ toát, mặt mày con cong. Còn ngươi ngọc lưu ly sắc bén hiện ra ý cười thật sâu, chỉ vào tần lạc y hề nói, ánh mắt nào của ngươi nhìn đến ta sốt ruột. Tiến lên hai bước, đi đến bên người tần lạc y hề, từ trên cao nhìn xuống nàng, ngươi có công phu ở trong này lãng phí thời gian bắn nổ kết giới của ta, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Mấy ngày nay ta sẽ rời đi nơi này chỉ bằng tu vi của ngươi, sau khi ra ngoài, cẩn thận bị người ta sẽ thành mạch nhỏ, khó dịp gặp được được một người thú vị như vậy, nếu chết thì quá đáng tiếc, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có việc gì nhắc nhở ngươi trước. Trong lòng tân lạc y dìa nhảy dựng, hiếp phượng mâu lại nhìn hắn, ngươi muốn rời khỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đã khế ước với ngươi ngươi không đi theo ta, còn muốn đi nơi nào. Ma kiêu nhữ mi ghé sát vào nàng, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chầm ánh mắt nàng, đừng phá kết giới nữa, nếu còn tiếp tục ta lập tức khiến cho ngươi hồn phi phách tán. Khiến cho ta hồn phi phách tán. Tân lạc y thì cười khẽ, vươn ngón tay ngâng cầm hắn lên, ngươi dám sao? Khế ước giả bản mạng của ta. Lưng ma kiêu phút chốc cứng đở ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Tần lạc y thì cười đến sáng lạ, tuyệt không sợ hai đối diện hắn, phượng mâu sáng như sao? Phản ứng của ma kêu chứng minh nàng đoán chính xác, hắn cùng chính mình kết khế khếước quả nhiên là khế khếrước bản mạng sắc mặt ma kêu thay đổi mấy lần, sau đó hất thật mạnh tay nàng ra, ph tay háo bỏ đi, lời nói Tần lạc y chọc trú chỗ đau của hắn, không sai, hắn cùng nàng kết khế rước bản mạng, là hắn cam tâm tình nguyện ký kết, không chỉ cùng nàng kết khế rước bản mạng còn cống hiến ra tinh huyết quý giá của hắn, làm cho tu vi nàng tăng một mảng lớn Tần Lạc y cũng không muốn đi cùng hắn. Xác định hai người thật sự kết khế đước bản mạng, nàng cũng không sợ hắn dám đem chính mình đối xử như thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có ý tứ thả nàng đi. Quay đầu nhìn đoan mục trường anh nằm trên đất, nàng có chút đâm chiêu còn thời gian vài ngày. Không biết tên tông vô ảnh bên người hắn ta, có thể nghĩ biện pháp đưa bọn họ từ nơi này đi ra ngoài hay khuộn. Trong chữ vật giới của nàng còn một khối ngọc giảng, là lúc trước Âu dương linh cấp cho nàng. Theo nàng hiểu biết đối với Ngọc Giản, nếu nàng bóp nát Ngọc Giản, hẳn Âu Dương Linh sẽ có cảm ứng. Nhưng Ma Kiêu nói qua, nơi này là kết giới của hắn ta, không biết Âu Dương Linh đến đây, có thể tìm được bên trong kết giới hay không. Âu Dương Linh cường đại, Ma Kiêu này cũng thực không đơn giản. Âu Dương Linh cấp Ngọc Giản cho nàng, nguyên bản là phòng bị thiên ngộ hòa thượng ngáng chân sau lưng. Bất qua Âu Dương Linh cùng Bạch Thị hiển nhiên có quen biết, hiện tại nàng bóp nát Ngọc Giản. Cho dù không phải bởi vì thiên ngộ hòa thượng, nếu Âu Dương Linh thực sự tìm đến đây, hẳn sẽ không thể không đưa một tay ra cứu mới phải. Chỉ là trong cơ thể nàng có hôn nguyên thiên châu Âu Dương Linh đang tìm hôn nguyên thiên châu, mỗi lần thấy hắn, nàng đều cẩn thận và phần, đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn tiếp xúc cùng hắn quá nhiều. Nàng không lo lắng đoan một trường anh. Cho dù mấy ngày hôm trước không tấn dai, đoan một trường anh cũng không phải đối thủ của nàng, nhưng thật ra tông vô ảnh kia Nếu hắn ta thật sự tìm tới nơi này, không biết hắn cùng đoan mục trường anh ở chung một chỗ, có thể xuất ra quỷ kế đối phó nàng hay không? Nhìn chăm chăm đoan mục trường anh, một lát sau trong mắt nàng sáng ngời. Lúc trước nàng cho đoan mục trường anh dùng độc, đó là loại chất độc rất khó giải, chỉ cần nàng không muốn tin tưởng đoan mục trường anh suy nghĩ vì mạng nhỏ của chính mình, sẽ không dám làm mấy chuyện xấu đối với nàng. Lần trước bị tông vô ảnh bắt, Nàng cũng không bỏ qua tông vô ảnh kia tuy rằng là tu sĩ tử phủ đỉnh, đối với Đoan Mục Trường Anh rất cung kính, nghĩ đến Đoan Mục Trường Anh chỉ là tu sĩ Ngọc phủ Sơ dai, nhưng dù sao cũng là nhi tử dòng chính Đoan Mục thế gia, thân phận còn đặt nơi đó, chỉ cần nàng nắm mạng nhỏ của Đoan Mục Trường Anh, tin tưởng tông vô ảnh sẽ không dám đùa giỡn thủ đoạn gì. Trong lòng đánh chủ ý, nàng đứng lên, đi đến bên người Đoan Mục Trường Anh, đem đổ vật chính mình đoạt từ trên người hắn trả lại. Tiếp đến giải mê dược trên người hắn Sau đó chạy đến bên bảo làm chiến thuyền ngồi xuống Dùng bí pháp sư phụ dạy chính mình Giấu tu vi đi yên lặng chờ đoan mục trường anh tỉnh lại Không đợi bao lâu Đầu tiên mí mắt đoan mục trường anh giật giật Một lát sau mở mắt ra Nhìn đến tần lạc y đi ngồi xếp bằng đối diện Đoan mục trường anh phản xạ sờ đầu tu vi tần lạc y, y mất hết Nên một gậy kia đánh không nặng Không có máu Cũng không có vết bầm tím Hắn không biết cách thời gian hắn bị tần lạc y dìa đánh, đã sớm trôi qua hơn nửa tháng, không đánh xuất huyết nhưng có vết bầm lớn, bất quá thời gian đủ dài, hiện tại đã tốt hoàn toàn. Tần lạc y từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ không phát hiện hắn tỉnh lại, thanh y khôi lỗi lẳng lặng đứng ở một bên khác, đối với hắn tỉnh lại làm như không thấy. Thân thức đoan một trường anh vừa động, tu vi trên người vẫn còn, bị nàng dùng ngân châm che huyệt vị lại, đã vô cùng thông suốt, trong lòng vương lỏng liền quay đầu nhìn bốn phía. Địa phương thực trống trải, không có cây cối hoa cỏ, cũng không có tiếng chim, côn trùng đều vang trống trải có chút quỷ dị. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi bảo làm chiến thuyền, rất nhanh phát hiện nơi này vô cùng kỳ dị, mặc kệ hắn đi như thế nào, đều ở trong mảnh không gian, không thể đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau, hắn trở về bảo làm chiến thuyền Tân lạc y y hãy nhắm mắt đả tọa đang mở to mắt, rất không hờn giận nhìn hắn. Đoan mục trường anh rừng trên tiếu nhan nàng trắng nón, nghĩ đến vết thương trên lưng nàng, mâu quang tối sầm lại, y nhi vết thương trên lưng ngươi ta giúp ngươi bôi thuốc lên, làm như vậy sẽ mau lành Không có linh lực, thuốc mỡ là lựa chọn tốt nhất. Phượng mâu tần lạc y hề lạnh lùng nhìn hắn, ngồi không núp đích, đã hơn nửa tháng, vết thương trên lưng nàng đã sớm lành hẳn, chỉ là khiến cho nàng kỳ quái là, đoan mục trường anh thật vất vả tỉnh lại. Tại sao còn không nghĩ biện pháp liên hệ với tông vô ảnh chẳng lẽ nàng đoán sai? Giữa đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh không có phương pháp liên hệ bí ẩn sao? Frank Một thanh âm thật lớn nặng nề truyền đến, kết giới bắt đầu lay động kịch liệt. Tần lạc y bất chấp quản đoan mục trường anh, trong lòng dùng mình, mạnh mẽ đứng dậy. Đoan mục trường anh không quên tu vi trên người tần lạc y đã bị tông vô ảnh che lại, nhanh chóng kích động tiến đến bảo làm chiến thuyền, đứng bên cạnh người nàng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Kết giới lay động lợi hại hơn, thanh âm đinh thai nhức óc liên tiếp chuyển đến. Sau một lát, một đạo bóng dáng mặc sắc đột nhiên chống rông xuất hiện. Dưới chân Đoan Mục Trường Anh vừa động, vội vàng chắn trước người Tần Lạc Y Nhi, đem nàng bảo hộ sau người. Tần Lạc Y Nhi nhướng mày, nhìn bóng dáng hắn, trong mắt hiện lên một chút dị sắc. Mà Kiêu nhìn Đoan Mục Trường Anh, trong mắt hiện lên tia khinh miệt, nhẹ nhàng vung tay lên, Đoan Mục Trường Anh phịch một tiếng. Đã bị hắn đánh bay đi. Chỉ là không chờ ma kêu tới gần tần lạc y dì Hắn đã nhanh chóng bọt lại đây. Triệu pháp khí vòng tròn kim sắc ra. Nháy mắt kim quang đại thịnh. Hướng về phía ma kêu hung hăng công kích lại đây. Mâu quang dị thường tàn nhẫn. Ma kêu rất nhanh bị quang mang bào phủ. Bất quá đòn sát thủ dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi. Nhưng không làm ma kêu mảy may bị thương. Một cốt lực lượng cường đại từ trên người ma kêu phát ra. Hung hăng đem đoan mục trường anh chụp bay ra ngoài lần nữa. Tân lạc y gì hơi như mày, đang muốn ngăn cản ma kêu tiếp tục động thủ với đoan mục trường anh. Đoàn mục trường anh bị đánh văng ra mấy chục thức đột nhiên lấy phủ chú ra, trong lòng bàn tay toát lên một đoàn hỏa diễm đỏ, phủ chú nhanh chóng thiêu thành cho tàn. Còn muốn tìm giúp đỡ, không biết tự lượng sức mình. Ma kêu cười ha ha, đoàn mục trường anh dám động thủ với hắn, hắn đã muốn động sát ý. Lại là một trận tiếng vang kinh thiên động địa. Kết giới lay động lợi hại hơn, một đạo hư ảnh xuất hiện ở không trung, cư nhiên là tông vô ảnh. Tần lạc y ghi môi một cái. Trên người đoan mục trường anh không có ngọc giảng, nguyên lai là dựa vào lá phù chú kia cùng tông vô ảnh liên hệ. Lúc trước nàng đã xem qua phù chú, nhưng chỉ vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, nghĩ đến đây cũng chỉ là phù chú bình thường. Toàn bộ lực công kích của ma kêu dừng trên người tông vô ảnh. Đoan mục trường anh bị đánh ra hai lần, bị thương rất nặng. Vội ăn một viên chữa thương đàn Sau đó phóng đến bên cạnh tần lạc Tiếng vang ầm ẩm bên ngoài vẫn không dừng lại Phiến không gian này lung lay sắp đổ Có chút địa phương đã tối sâm xuống Thần xác ma kêu biến đổi Không dây dưa cùng tông vô ảnh Một trưởng đem hắn ta đánh ra Trên tay tạo ra vài đạo thủ quyết phức tạp Y đồ đem không gian ổn định Tông vô ảnh chỉ cảm thấy mặc Y Nam Tử trước mắt sâu không lường được Thấy hắn ta chủ động thối lui hắn liền không dám tiếp tục cùng hắn ta giao thủ, nhảy đến bên cạnh đoàn mục trường anh, muốn xé rách hư không, mang theo đoàn mục trường anh đi. Không gian mới bị ma kêu ra cố, làm sao hắn có thể xé rách. Đừng nói đoàn mục trường anh dùng phù chú triệu đến một đạo hư ảnh, tu vi hắn phát huy không đến tám phần, cho dù bản tôn đến đây, chỉ sợ cũng không ra được. Hai người kia như thế nào đều ở trong này còn có hiên viên kình, vì cái gì hắn ta còn sống. Cho dù chính mình không ngừng ra cố, không gian kết giới vẫn chấp động thập phần lợi hại, tuấn nhan ma kêu trở nên có chút khó coi. Trong lòng tần lạc y dìa nhảy dự. Hiên viên kình. Cái tên này nàng không xa lạ, thời điểm Âu Dương Linh mới gặp Bạch y dìa, thốt ra tên này chẳng lẽ Bạch y ở bên ngoài còn có hắn nói là hai người, chẳng lẽ Âu Dương Linh cũng ở bên ngoài. Nàng không sốt ruột, muốn nhìn một chút, có phải bên ngoài là Bạch y dìa hay không? Còn có làm sao bạch ý đi tìm được nơi này. rầm Một tiếng kịch vang. Không gian kết giới bị phá vỡ hoàn toàn. Tông vô ảnh mừng rỡ. Lúc trước vẫn không thể xé rách hư không. Trong nháy mắt kết giới vỡ vụn bị hắn xé rách ra công tử. Đi mau Đoan mục trường anh muốn đưa tay kéo tần lạc y đi đi. Tần lạc y ý dễ dàng tránh ra. Nàng đã nhìn đến hai nam tử công kích kết giới. Thật sự là bạch ý của Âu dương linh. Kết giới vừa vỡ. Nước chung quanh chảy vào rất nhiều, nàng đoán không sai, kết dối quả nhiên ở đáy hồ, hơn nữa hẳn là đáy cửu ưu hồ. Ha ha, Ma Kiêu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi xông tới, hôm nay nhìn ngươi chạy chỗ nào? Âu Dương Linh liếc mắt nhìn Ma Kiêu một cái, cười ha hả hướng về phía Ma Kiêu thần sắc âm lánh vọt lại đây. Tần lạc ý kìa giật mình. Chẳng lẽ Âu Dương Linh cùng Ma Kiêu là đối thủ một mất một còn sao? Vậy Bạch Di Liễu nghĩ đến chính mình cùng Ma kêu kết khế ước bản mạng, Tần Lạc Di Liễu đột nhiên có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Bạch Di Liễu cũng phóng lại đây, nháy mắt nhìn đến Tần Lạc Di Liễu, mâu quang nguyên bản sắc bén băng hàn phút chốc mềm mại. Đoan Mục Trường Anh nhìn đến Bạch Di Liễu, cũng ngân ra, lúc trước ở yêu thú chiều, hắn không quên yêu hoàng nhìn đến hắn ta liền xoay người bỏ chạy. Một đạo bóng dáng màu bạc xâm nhập tầm mắt hắn, trừ bỏ vóc dáng nhỏ chút Cùng yêu hoàng lúc trước giống nhau như lúc. Lúc này không chỉ đoan mộc trường anh chấn kinh. Ngay cả tông vô ảnh cũng há to miệng. Bên môi tần lạc y hiện ra chút tươi cười vui sướng. Lập tức nghĩ đến chính mình cùng ma tiêu kết khế đước. Trên mặt tươi cười nhanh chóng suy sụp xuống. Công tử, chúng ta đi mau. Tông vô ảnh thúc dục đoan mộc trường anh lần nữa. Hai người một yêu, ba bọn họ đều không phải là thiện tra. Đoan mộc trường anh muốn kéo tần lạc y đi. Dưới chân tần lạc y vừa động, rất dễ dàng tránh ra, rời xa hư không bị xé rách. Nếu không phải có tông vô ảnh ở đây, nàng sợ chính mình rửa vào quá gần, gặp tông vô ảnh ám toán, đoan mục trường anh mơ tưởng cùng hắn ta qua sông hư không mà đi. Phong ấn của nàng bị giải. Đồng tử tông vô ảnh co rụt lại, động tác tần lạc y rất nhanh, nơi nào giống bị người che tu vi lại, thánh tử, chúng ta thừa dịp loạn đi mau Bắt lấy đoan một trường anh nhảy vào hư không Rất nhanh biến mất không thấy Ma kêu đối mặt với Âu Dương Linh Không dám kinh thường Mà hiên viên kình hướng về phía tần lạc y mà đi Thần sát hắn biến đổi Cùng Âu Dương Linh đánh một trường Sau đó bay nhanh ra Lao thẳng tới bên người tần lạc y hề Xé rách hư không Đem tần lạc y hề ném vào Hư không phía sau tần lạc y hề nhanh chóng khép lại Bạch y hề giận dữ Trong tay xuất hiện một phen trường kiếm Hướng về phía ma Kiêu bổ qua trong mắt đẳng đẳng sát khí ta đến đối phó hắn người đi đưa người trở về Bạch đi hướng về phía Âu Dương Linh nói cùng Âu Dương Linh ở chung lâu ngày hắn biết Âu Dương Linh cũng có thể xé rách hư không Âu Dương Linh muốn giết ma Kiêu. ở trong này gặp được ma Kiêu, hơn nữa hiện tại bọn họ có hai người mà ma Kiêu có một mình quả thực là cơ hội ngàn năm một thừa hắn do dự nhìn ánh mắt bạch đi liệ trong mắt bạch điẻúc lửa Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái Âu Dương Linh bị hắn ta trừng đến giật mình, nghĩ đến hiên viên hiện tại coi trọng tần lạc ý đi chỉ phải đánh mất ý niệm liên thủ công kích ma kêu trong đầu. Nạn ra thủ quyết sẽ rách hư không. Mà kêu hừ lạnh một tiếng, đánh ra một chiều, bùng tha hiên viên kỉnh nhanh trong hướng hắn công tới, ngăn cản hắn hướng trong hư không mà đi. Ma kêu xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, Âu Dương Linh không thể tiến vào hư không, chỉ phải trở lại ngăn cản. Chơ mắt nhìn hư không bị xé rách khép lại Sắc mặt bạch tí dày lạnh băng Xuống tay ác liệt hơn Yêu hoảng cũng thưởng thưởng công kích ra một trường Ma Kiêu đối với mỗi lần hắn công kích không nên đón chính diện Chỉ quấn quýt lấy Âu Dương Linh không vồng Hơn 10 chiêu sau Ma Kiêu ở giữa hai người bọn họ liên thủ công kích Rất nhanh rơi xuống thế hạ Phong Trong mắt Âu Dương Linh khó nén vui sướng Nếu hôm nay có thể ở trong này đem Ma Kiêu chu xác Là kinh hỉ ngoại ý muốn ma kêu cũng không tiếp tục ham chiến, mạnh mẽ đánh ra một trường, sẽ rách hư không mà đi. Âu Dương Linh thấp trú một tiếng, không muốn cứ như vậy buông tha hắn ta, còn muốn đuổi theo, bị Bạch Thị Thịa ngăn lại, mang ta đi tìm tần lạc ý thịa. Thời gian trì hoan quá lâu, không tìm thấy. Âu Dương Linh vô cùng buồn bực, lau mặt nói. Vì cái gì? Bạch Thị Thịa không tin, mâu quan nguy hiểm theo dõi hắn, cho rằng hắn lấy cớ. Âu Dương Linh buông tay Vừa rồi ngọc giản trên người nàng bị Ma Kiêu tiêu hủy. Hiển nhiên Ma Kiêu đã nhận thấy được bọn họ dựa vào sợi linh hồn lực trong ngọc giản mới tìm được nơi này. Vạn giặm không chung, không gian như bị lực lượng gì mạnh mẽ xé rách, kịch liệt rung chuyển, rất nhanh xuất hiện cửa động rộng một thước, một đạo bạch sắc từ trong động bị ném ra, hư không vỡ tan nhanh chóng khép lại, khôi phục yên tĩnh lúc trước. Đạo bạch sắc kia đúng là tần lạc Ilya bị Ma Kiêu ném vào hư không. Từ trong hư không đi ra, Tần lạc y đi nhịn đầu choáng vang xuống, rất nhanh ổn định thân hình, ngự thần hồng, hạ xuống mặt đất. Nhìn nồi núi xa lạ chung quanh liên miên và phồng, tần lạc y khó nén lửa giận trong lòng, ma kiêu chết thiệt. Mắt thấy bạch y đi đến đây, chính mình cơ nhiên bị hắn ta ném vào hư không, cũng liền thôi, bạch y đi cùng ma kiêu còn đối đầu, chỉ cần nhớ tới chuyện này, đầu nàng liền to thêm. Bay ra hơn 10 dặm, nàng đụng phải vài tán tu, một nữ tử cực trẻ tuổi. Một nam tử trung niên, còn có hai nam tử trẻ tuổi khác, tu vi bọn họ không cao, thoạt nhìn tu vi nam tử trung niên hướng kia nhiều nhất là thành phủ mà thôi. Sau khi hướng bọn họ nghe ngóng, biết nơi này là bắc vực huyền thiên đại lục thuộc địa bản của Thác Bạc Gia. Thác Bạc Gia cách thiên long sơn mạch hơn 2.000 vạn dặm, trung gian còn cách gia tộc liêu thị. Biết rõ ràng vị trí chính mình, tần lạc y thì vô cùng giật mình. Mà kêu tùy tay ném như vậy. Cứ nhiên đem nàng ném ra mấy ngàn vạn rạm, khế ước giả của chính mình, giống bạch đi cùng Âu Dương Linh, chỉ sợ lai lịch thực không đơn giản. Lại nghe được cách nơi này gần 50 vạn dặm có một chấn tiên linh hàng thành, nơi đó dân cư Đông Đúc, Đông Đảo Tu Sĩ, còn kiến tạo một căn cứ cung cấp phi hành thuyền, không những đi thông vài thành trấn quan trọng của thác Bạt thế gia, còn có thể đi thông mấy đại thế khác huyền thiên đại lục. Hơn 2.000 vạn dặm Nơi này cách Trung Vực Hoàng Phủ Thế Gia quá mức xa xôi, tần lạc ý nghĩ chính mình ngự bảo làm chiến thuyền, di chuyển ngày đêm, tính toán đâu ra đấy một ngày đi được nhiều nhất hơn 10 vạn giảm, đợi đến Trung Vực đã là vài tháng sau. Ngôi phi hành thuyền của Thế Gia bất đồng, là phi hành thuyền chuyên vận chuyển tu sĩ mà chế tạo ra, có lẽ công năng khác không được tốt lắm, nhưng tốc độ cực nhanh, tốc độ một ngày đêm có thể đạt tới 50 vạn giảm còn có thể di chuyển ngày đêm so với nàng dùng bảo làm chiến thuyền trở về, tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi có thừa Không muốn để giả ngọc diễn lo lắng quá mức, nàng quyết định ngồi phi hành thuyền của Linh Hàng Thành nhanh chóng trở về trung bực. Giả ngọc diễn đã ngưng tụ Linh Hoa thành công, hắn nói phải về Bồng Lai Tiên Đảo, nàng cũng nên trở lại Bồng Lai Tiên Đảo. Nhớ đến Bồng Lai Tiên Đảo, liền nhịn không được nhớ tới Phượng Phi Ly, đoan mục Trường Thanh còn có sở giật phong nghị đến ba người bọn họ ở trong biển lấy mạng chiến đấu, trong lòng nàng liền phát hoảng, sắc mặt lạnh lùng, ra tốc ngự hồng hướng tới linh hàng thành mà đi. Đi ngang qua một chấn nhỏ trên không, nghe được phía dưới truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có từng trận quang mang ngọc phủ loay ra, chiếu sáng nửa bầu trời. Trong lòng khẳng định là có tu sĩ ở trong này sống mái với nhau. Khi tử không chung bay qua, nàng cũng không tính dừng lại, chỉ lấy ánh mắt hướng phía dưới nhìn thoáng qua, Ngoài ý muốn thấy được trong đám người đánh nhau có một bóng dáng quen thuộc. Nữ tử mặt chứng ống, trong diện mạo thanh tú mang theo một tia anh khí trẻ tuổi, tay cầm cây trường tiền không ngừng vung lên, trực tiếp đem một tòa huyền phủ đánh bay cô nương mạnh mẽ như thế đúng là vị H.I.I. Nữ tử lúc trước nàng gặp trên đường đi thông cầm thành, khi đó nàng bị vài đệ tử động thiên phúc vây công, đột nhiên nàng ta xuất hiện trợ giúp một tay. Có mười mấy tu sĩ vây quanh nàng, H.I.I. Nữ tử xuất thủ thực mạnh mẽ, Bất đắc gì đối phương quá nhiều người, trong đó còn có vài tên tu sĩ Ngọc Phủ, tuy nàng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng vẫn lộ dấu hiệu bị thua. Hắc hắc, số nha đầu, nhanh buông roi xuống, ngươi không cần tiếp tục cậy mạnh, bằng một mình ngươi còn muốn đánh thắng chúng ta sao? Ngoan ngoãn đi cùng ra, về sau sẽ cho ngươi chỗ tốt. Một bạch thiếu niên nam tử trẻ tuổi, cử chỉ lô mãng cười mở miệng, ánh mắt nhìn hắc ý y nữ tử có ánh lửa chớp động trong nóng. Mặc dù hắn đang nói chuyện Trên tay vẫn không lưu tình chút nào, một trường hung hang đánh ra, mắt thấy sẽ chụp trên người hắc y, y, y nữ tử tần lạc y, y, y nghĩ đến lúc trước nữ tử này không hỏi xanh đỏ đen trắng. Nhìn đến vài nam tử đồng loạt công kích chính mình liền nhảy ra tương trợ, trong lòng đối với nàng ta rất có hảo cảm. Xuất một phen trường kiếm ra, hướng về phía bạch y, y, y nam tử đâm tới. A bạch y, y, y nam tử bị nàng đâm một kiếm vừa vặn, trên vai máu tươi chảy ròng, trận mắt nhìn chầm chầm nàng. Đợi khi thấy rõ ràng người hạ xuống cư nhiên là một nữ tử dung mạo diễm lệ dáng người thất tha trẻ tuổi, ánh mắt đột sáng ngời. Người dám đả thương bản công tử người tới, đem nàng cùng xú nha đầu kia cùng nhau bắt lại. Hướng về người phía sau quát. Người đứng phía sau hắn, một nửa đối phó hắc y, y hề nữ tử, một nửa hướng tới tần lạc y hung hắc vọt lại. Bạch y, y nam tử là tu sĩ ngọc phủ sơ dai, trừ bỏ hắn ta, trong mười mấy người còn có bốn gã tu sĩ ngọc phủ. Những người khác bất quá là tu sĩ thanh phủ mà thôi, những người này hiện tại Trần Lạc Y Nhi đương nhiên không để trong mắt. Từ khi tần Lạc Y Nhi xuất hiện, hai ánh mắt hắn vốn không từ trên người Trần Lạc Y lìa rời đi, cũng không quản trên vai bị thường, ánh mắt cực nóng đáng kinh, nhìn Trần Lạc Y Nhi đi lên, rốt cuộc nhịn không được, một đạo kiếm khi chém ra, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi vài lần cũng không thể đứng lên. Nàng là tu sĩ tử phủ nhị giai, Đối phó mười mấy người dị thường thoải mái, cho dù bảo tồn thực lực, thời gian một lát đã đem toàn bộ bọn họ đánh ngã trên đất. Nguyên lai là người đa tạ cô nương đã cứu ta. Hắc nữ tử liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Lạc Ilye. Trần Lạc Ilye chỉ vào người trên đất cười hỏi Hắc Ilye nữ tử muốn xử trí như thế nào, mười mấy người này bị nàng chế trụ, hiện tại đã không có sức phản kháng. Ngươi có biết công tử chúng ta là ai không? Công tử chúng ta là người Liễu gia. Cùng chúng ta đối đầu, chính là cùng Liêu Gia đối đầu. Một gà thanh Ý dì hề nam tử ngã xuống đất kêu gào lên, cho dù bị thương, ánh mắt hắn vẫn ngạo nghẽ nhìn về phía tần lạc Ý dì chờ xem bộ dáng nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Liêu Gia? Liêu Gia nào? Tần lạc Ý dì hề những mày, sắc ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất, hắn không đề cập tới Liêu Gia hoàn hảo, nhắc tới Liêu Gia khiến cho nàng nhớ tới Liêu Quynh Thành. Hừ, kiến thức hạng hẹp, Huyền thiên đại lục có mấy liêu ra. Thanh y lia nam tử rốt cục đứng lên, đem bạch y lia nam tử giúp đỡ đứng lên, khinh thường nhìn về phía tần lạc y lia. Sát ý trong lòng tần lạc y lia càng đậm, vài người này vừa thấy liền biết không phải thứ tốt, còn là người liêu ra, không bằng hiện tại giết chết, nhất lao vĩnh giở. Bộ dáng bạch y lia nam tử cùng thanh y lia nam tử chật vật, nhưng vẻ mặt không ai bị nổi, đối với sát ý trong lòng tần lạc y lia không hề có cảm giác. Một nam tử trung niên trong đó phát giác không thích hợp, sau khi đứng lên chắn bên cạnh tần lạc y dì hề. mặt hắc y nữ tử có chút khó coi, dương roi trong tay, cười đến khinh miệt, hử, liêu ra thực ghê gớm sao. Người khác sợ liêu ra các người, hạ thanh vụ tà không sợ. Vừa nói chuyện, trong tay cần roi ba bà rung động. Tần lạc y không nhìn sai sát khí trong mắt nàng. Con môi cười cười, trong phượng mâu có ánh sáng ngọc lưu ly li hiện lên. Mũi kiếm giơ lên nhỏ đến khó phát hiện rũ xuống. Bạch Lý Liễu Nam tử vừa nghe đến tên Hạ Thanh Vũ, thân thể chấn động, sắc mặt đột biến đổi, ánh mắt lóe ra không ngừng Hạ Thanh Vũ, chẳng lẽ là Hạ Thanh Vũ mà Liễu Hàn Dịch thích sao? Hơn 10 đạo thần hồng từ không trung hạ xuống. Biểu muội, làm sao vậy? Một Lam Vũ Liễu Nam tử hướng Hạ Thanh Vũ đi tới, khi ánh mắt hắn nhìn đến Tần Lạc Y ở một bên, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nhạt. Các bạn thiếu chủ Bạch Di Nam Tử đang đoán Hạ Thanh Vu này có phải Hạ Thanh Vu mà Liễu Hàn Dịch thích không? Đột nhiên nhìn đến thiếu chủ Thác Bạt ra Thác Bạt Nguyên Hủ xuất hiện, còn gọi Hạ Thanh Vu là biểu muội nháy mắt liền hiểu được nữ tử này quả nhiên chính là nữ nhân Liễu Hàn Dịch thích, trong lòng nào nào đến cực điểm. Từng giọt mồ hôi lớn từ trên đầu chảy xuống, vội vàng giải thích trước khi Hạ Thanh Vu mở miệng. Haha, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hạ cô nương, Thác Bạt Thiếu Chủ, ta còn có việc. Cáo từ trước, ôm miệng vết thương, vội vàng mang theo người không quay đầu rời đi rất nhanh. Nhìn bóng dáng hắn vội vàng rời đi, ánh mắt thác bạt nguyên hủ lạnh lẽo hắn đương nhiên nhận thức người này, đệ tử chi thứ của liêu gia liêu phong, một hoàn khố chân chính, phong lưu lang thang, thích nhất là trêu hoa gẻo nguyệt. Hắn dùng ánh mắt hỏi biểu muội hạ thanh vu hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thác bạt nguyên hủ yên lòng. Hạ thanh vu quay đầu nói chuyện cùng tần lạc y dì hề lạc y ghi lúc này mới biết hắc y ghi nữ tử tên Hạ Thanh Vu, vốn là người huyền thiên đại lục mấy năm trước đi lịch lãm, đi rất nhiều địa phương huyền thiên đại lục cũng đi rất nhiều nơi trên đồng lai tiên đảo. Thời điểm lần trước đụng tới nàng là nghe nói yêu thú triều bộc phát, muốn đi thông cẩm thành kiến thức yêu thú triều, chẳng qua không đợi yêu thú triều bộc phát hoàn toàn nàng liền rời khỏi, trở về huyền thiên đại lục Mà làm y ghi nam tử trước mắt là thiếu chủ thác bạt ra thác bạt nguyên hủ. Một trong 7 đại thế gia huyền thiên đại lục, tư nhiên chính là nam tử ngày ấy ở bên cửu Lũ hồ cùng mội mội hái hương quả. Chúng ta muốn đi hỏa vực tìm kiếm tinh thạch, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Hạ Thanh Vũ nhiệt tình muốn nàng đồng hành. Cách nơi này mấy vạn dặm, là hỏa vực nổi danh huyền thiên đại lục. Trên hỏa vực không có cỏ cây, dung nhan ngầm dưới đất, căn bản không có tính chất đặc biệt chống đỡ thiếu lút, chỉ có hỏa diễm, đã tồn tại không biết bao nhiêu và năm, quanh năm không tát. Không được ta muốn đi Linh Hàng Thành. Tân Lạc y duyển chuyển cự tuyệt, nàng tất nhiên từng nghe nói qua hỏa vực, nhưng nàng vội vã trở lại thiên Long sân mạch không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian quá lâu. Linh Hàng Thành sao? Chúng ta đi hỏa vực xong cũng phải trở lại Linh Hàng Thành. Hạ Thanh Vũ cười nói, ngươi đi Linh Hàng Thành làm gì? Thực gấp sao? Nếu không gấp thì đi hỏa vực cùng chúng ta trước, mấy ngày nay có cơ hội tiến vào hỏa vực, 3 năm mới có vài ngày hỏa thế so với ngày thường yếu hơn một ít Nếu vận khí tốt có thể tìm được không ít tinh thạch. Tân Lạc Y thực thích Hạ Thành Vu ngay thẳng, không giấu giếm mục đích đi Linh Hàng Thành, đương nhiên cũng không có gì phải giấu. Trước khi đi Thiên Long Sơn Mạch phải đi qua Liêu Gia Hàm Dương Thành. Thác Bạc Nguyên Hủ cười nói, phi hành thuyền ở Hàm Dương Thành 10 ngày trước đã rời đi, cách thời gian di chuyển tiếp theo là 10 ngày sau. Phi hành thuyền trong Linh Hàng Thành không phải mỗi ngày đều có, Tân Lạc Y thì lúc trước cũng hỏi tham rõ ràng. Nàng muốn đi Hoàng Phủ Thế Gia thuộc Thiên Long Sơn Mạch, không có phi hành thuyền trực tiếp tới, phải đi phi hành thuyền Liêu ra Hàm Dương Thành, ở nơi đó tiếp tục đổi phi hành thuyền đi Thiên Long Sơn Mạch, chỉ là không dự đoán được cư nhiên 10 ngày sau mới có. Dựa vào tốc độ của nàng, tới Linh Hàng Thành, chỉ cần thời gian 2-3 ngày, nếu như vậy thì thời gian cũng rất dư dạ. Đoàn người ngự hồng hướng hỏa vực mà đi. Hai canh giờ sau, đi tới bên ngoài hỏa vực, Chỉ cảm thấy hỏa diễm màu đỏ đầy trời ập vào trước mặt, nương chín một mảnh đất lớn cháy đen, không nói bên trong hỏa vực không có một ngọn cỏ, mấy trăm dặm bên ngoài hỏa vực, cũng không nhìn thấy một cây một cỏ. Thời điểm ngày thường, trừ bỏ luyện khí sư cùng luyện đan sư, rất ít tu sĩ ngọc phủ đi vào nơi này, mấy ngày nay lửa trong hỏa vực tương đối nhỏ hơn một chút, người đi lại phụ cận hỏa vực không ít, nhìn đến thác bạt nguyên hủ, không ít người hiểu biết tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. chỉ cần khống chế tốt Dùng lửa nơi này để luyện khí cùng luyện đan, sẽ vô cùng tốt, pháp khí luyện ra so với pháp khí luyện ra từ lửa bình thường tự nhiên sẽ hoàn mỹ hơn rất nhiều, luyện ra đan dược lại càng thêm tinh thuần. Toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm hòa vực, chia làm 10 tầng, huy lực lửa mỗi tầng không giống nhau, càng đi vào bên trong, lửa càng tinh túy, huy lực càng lớn, tu sĩ ngọc phủ đỉnh, đi xuống tầng thứ 5 nhiều nhất, mà tu sĩ tử phủ đỉnh có thể đi đến tầng thứ 8 đã thực nịch tiên. Giày đất trung tâm hỏa vực, còn chưa có người đi qua, nghe nói mấy vạn năm trước, có một vị tu sĩ đại năng từng tiến nhập tầng thứ 9, đó là tu sĩ tiến vào tầng hỏa diễm sâu nhất, nhưng chuyện này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao không ai tận mắt gặp qua. Tân Lạc Ilya đối với phiến hỏa vực này cảm thấy thực hứng thú. Nghe nói chủ nhân vực lúc trước từng đi vào nơi này luyện đan, thập ngũ giai đan dược của hắn chính là luyện bên trong hỏa vực. Nhưng lấy tu vi hắn ta Cũng chỉ tiến nhập tầng thứ 8 hỏa vực mà thôi, lửa tầng thứ 8 liền luyện ra thập ngũ dai đan dược. Bản thân Tần Lạc YG là luyện đan sư, đi theo hạ thanh vu bọn họ đến hỏa vực, tìm kiếm hỏa linh thạch là phụ, nàng muốn luyện hóa hỏa tinh ở đây, dung nhập vào trong đan hỏa của chính mình. Đối với việc về sau luyện ra đan dược phẩm dai rất cao, khẳng định vô cùng hữu ích chỉ là không biết dựa vào tu vi tử phủ nhị dai của nàng, có thể đi đến tầng thứ mấy. sau khi đi vào, Mọi người cẩn thận, nhất định làm theo khả năng, không cần tách ra hành động, nếu có chút không ổn, phải mau chóng rời khỏi. Thần sát thác bạt nguyên hủ nghiêm túc báo cho mọi người, ở trên người thêm vào một tầng phòng ngự cực cứng cỏi, dẫn đầu đi vào. Hạ thanh vu đi theo bên người tần lạc y đi vào hỏa vực không lâu, thác bạt nguyên hủ dừng cướp bộ lại, mỉm cười ngoắc ý bảo hạ thanh vu đến bên người hắn. Hạ thanh vu lôi kéo tần lạc y ghi chạy đi qua, tần lạc y ghi mỉm cười. Mặc nàng lôi kéo, độ ấm bên trong hỏa vực rất cao, nhưng lấy tu vi hiện tại của nàng, chỉ là tầng thứ nhất hỏa vực mà thôi, nhiệt khí không thể xuyên qua tầng phòng ngự, hành tẩu bên trong hỏa vực, so với bên ngoài không có gì khác nhau, đi thêm vài trăm dặm ba người bọn họ thuận lợi tiến vào tầng thứ tư hỏa vực. Tiến vào tầng thứ tư hỏa vực làm cho nàng cảm thấy hơi nóng rực. thân sát thác bản nguyên hủ thong rong, trên mặt mát lạnh không mồ hôi, nhìn không ra có gì không khỏe. Hạ Thanh Vu phất tay áo, hô to nóng không chịu nổi, khuôn mặt nguyên bản trắng non trở nên phấn hồng như hoa đảo, tiểu diễm ước ác, vô cùng xinh đẹp. Trừ bỏ Hạ Thanh Vu, còn có 5 tên tu sĩ trên mặt bắt đầu xuất hiện mồ hôi, vừa mới rào bước tiến lên tầng thứ 5 hỏa vực, lại nhanh chóng lui ra. Tu vi bọn họ, không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục đi tới, Hạ Thanh Vu cùng bọn họ đều lưu lại tầng thứ 4 hỏa vực, bắt đầu tìm kiếm hỏa linh thạch chôn giấu dưới đất. Tầng thứ 5 hỏa vực lại có một bộ phận người ở lại. Trong cơ thể Tần Lạc Y Ly nhanh chóng vận chuyển vô thượng kinh, tiếp tục thêm vào phòng ngự, nàng thành công tiến nhập tầng thứ 6 hỏa vực. Hỏa diễm tầng thứ 6 hỏa vực hiện ra màu tím, nóng cháy khủng bố, làm cho người ta hết hồn, trên da thịt Tần Lạc Y, y Tuyết trắng bắt đầu phiếm ánh sáng phấn hồng hoa đào đứng ở mảnh đất giáp danh tầng thứ 6 hỏa vực, có thể nhìn đến lửa trong tầng thứ 7 hỏa vực càng thêm khủng bố, hiện ra màu tím đen. Tiến vào tầng thứ 6 hỏa vực chỉ có thác bạt nguyên hủ cùng Tân lạc y liề. lấy tu vi thác bạt nguyên hủ, không thể tiếp tục tiến vào, tầng phòng ngự đã đến cực hạn, nếu tiếp tục tiến thêm một bước, hơi không cẩn thận một chút, thực có khả năng hồn phi phép tán. Quay đầu đang muốn nói chuyện cùng Tân lạc y liề, tần lạc y đã cách xa tầng tầng thứ sáu hỏa vực, tiến nhập bên trong tầng thứ bảy, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái, có thể tiến vào tầng thứ bảy hỏa vực. Khẳng định tu vi tần lạc y gì đã ngoài tử phủ Không nghĩ tới chính mình nhìn lầm Nguyên bản nghĩ đến tu vi nàng nhiều nhất là ngọc phủ đỉnh mà thôi Tần lạc y gì tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực đã cảm giác chính mình đến cực hạn Không thể tiếp tục đi vào xem ra chỉ có thể lấy lửa tầng thứ 7 hỏa vực luyện đan Nàng suy nghĩ rằng lửa tầng thứ 8 cho dù mang tới Khẳng định nàng không có biện pháp luyện hóa Đang muốn tìm địa phương bí ẩn ngồi xếp bằng xuống Tôn Nguyên Thiên Châu trong linh đại huyệt đột nhiên dị động lên, thúc dục nàng tiếp tục đi về phía trước, giống như phía trước có cái gì hấp dẫn nó vậy. Trong lòng Tần Lạc Y Liễu vừa động. Chẳng lẽ nơi này có Hỗn Độn Chi Nguyên sao, nếu thực sự có Hỗn Độn tri Nguyên thì nằm trong tầng thứ mấy hỏa vực? Tuy rằng tầng thứ 8 hỏa vực lợi hại, tu sĩ tử phủ đỉnh cũng có thể đến tầng thứ 8 hỏa vực, hẳn là không ở tầng thứ 8. Nàng đứng không nhúc nhích, mặc kệ là ở tầng thứ mấy hỏa vực đều không phải nơi nàng có thể đi vào, lần sau gặp được bạch y hề, có thể cho hắn tới nơi này nhìn xem. Quang mang hôn nguyên thiên châu đại thịnh, giống như khi nàng muốn tấn dai, mắt thấy lục quang mãnh liệt sắp phá thể mà ra. Hạt châu chết tiệt. Tần lạc y hề biến sắc, thấp chú ra tiếng, bất chấp suy nghĩ, mạnh mẽ chui vào vòng tay không gian. Cho dù nơi này là hỏa vực, trung quanh cũng có tu sĩ, thậm chí là bên trong hỏa vực, trừ bỏ một hàng thác bạt nguyên hủ còn có người khác tìm kiếm linh thạch nếu dị tượng hôn Nguyên Thiên Châu phát sinh trong này nàng sẽ gặp phiền phiềnvái lớn vơ nhảy vào vòng tay không gian lục Quang Hốn Nguyên Thiên Châu phá thể mà ra mặc dù không sinh ra lực lượng cường đại như khi tấn dai nhưng đủ làm cho người ta sợ hãi mặt Tân lạc ý địa đều tái đi lần trước trong kết giới của Matêu còn có lúc này đây cư nhiên Hốn Nguyên Thiên Châu vượt qua 2 lần khống chế của nàng lúc này nàng ở trong tầng thứ 7 hòa vực Một màn vừa rồi nàng tiến vào vòng tay không gian, không biết có người nhìn đến hay không, cho dù không có người nhìn đến, tầng thứ bảy hỏa vực chỉ cần là tu sĩ thử phủ chỉ sợ đều có thể vào, vòng tay trong suốt, nếu bị người đụng tới, khẳng định sẽ coi nó thành bảo bối lấy đi. Nàng tiến vào vòng tay không gian, bại lộ vòng tay trong tầng thứ 7 hỏa vực, dùng thân thức tìm tòi, vòng tay cơ nhiên lông tóc vô thường Trong mắt tần lạc y dìa sáng ngời. Vòng tay cư nhiên có năng lực chế trụ lửa tầng thứ 7 hỏa vực, không biết có thể tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực hay không, tu sĩ thể đi vào tầng thứ 8 hỏa vực cực nhỏ, lấy trạng thái hiện tại của nàng, tầng thứ 8 hỏa vực so với tầng thứ 7 an toàn hơn. Có lẽ bên trong còn có hỗn độn chi nguyên. Dùng thân thức khống chế vòng tay, Tần Lạc Y thử hướng tầng thứ 8 hỏa vực mà đi. Vòng tay bị hỏa diễm màu đen khủng bố vây quanh, nhưng không có một tia nhiệt khí tiến vào. Toàn bộ phạm vi gần ngàn giảm hỏa vực, từ tầng thứ nhất tới tầng thứ bảy thực rộng lớn, thời điểm đến tầng thứ 8 phạm vi liền nhỏ đi nhiều, đứng trong tầng thứ 8 thần thức của nàng xuyên thấu qua vòng tay, tư nhiên nhìn thấu tầng thứ 9 còn tầng thứ 10 mà phía trước hỏa vực, đứng một tầng trong đó, hoàn toàn không thể nhìn thấu trình tự khác. Lửa tầng thứ 9 hỏa vực hiện ra màu vàng nhạt, lửa tầng thứ 10 hỏa vực cũng là màu vàng, nhưng màu sắc càng đậm, ở giữa hỏa diễm màu vàng. Có một đoàn vật thể màu trắng chìm nổi bên trong, có chút ít tinh thần lực từ bên trong tràn ra. Quả nhiên là Hỗn Độn Chi Nguyên. Tần Lạc ý nhếch môi một cái, tiếp tục cẩn thận khống chế vòng tay, xuyên qua tầng thứ 9 Hỏa vực, hướng tầng thứ 10 Hỏa vực mà đi. Hỗn Nguyên Thiên Châu trong linh đài huyệt dị động lên, bộ dáng thập phần hưng phấn, Hỗn Độn Chi Nguyên bị hỏa diễm màu vàng vây quanh tránh thoát hỏa diễm khống chế, chủ động hướng nàng nhẹ nhàng bay lại Hỗn Nguyên Thiên Châu nhảy lên càng cao hơn. Tần lạc y di môi, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến hung hiểm lục Quang vừa rồi thiếu chút nữa phá thể mà ra, còn có tầng thứ 8 hỏa vực cùng tầng thứ 7 hỏa vực, có lẽ có tu sĩ cảm thấy được khắc thường, còn chờ ở bên ngoài tinh kế nàng đầy tâm tình của nàng liền không thể tốt lên được. Hôn độn chi nguyên là đồ tốt như vậy, nếu cứ như vậy bị hạt trâu này nuốt mất ngấm lại nàng liền không cam tâm. Điều động linh lực toàn thân, nàng vận chuyển vô tướng đại pháp, Hướng tới hốn Nguyên Thiên Châu hung hăng áp xuống, hốn Nguyên Thiên Châu nhảy lên muốn nẽ ra, hiện tại tu vi tần lạc y là tử phủ nhị dai, thực lực so với trước khi cùng ma kêu khế ước cao hơn gấp lần, sao có thể để cho nó bỏ chạy. Mất một phen công phu, cuối cùng bắt nó chấn áp xuống. Lục quang hốn Nguyên Thiên Châu dần dần ảm đạm, rất nhanh biến mất không thấy. Lấy hốn độn chi nguyên sẽ không khó khăn, chỉ là làm cho nàng khiếp sợ là, thời điểm hốn độn chi nguyên vào. Cư nhiên mang theo một chút hỏa diễm màu vàng lớn như đầu ngón tay. Hỏa diễm màu vàng tầng thứ 10 khủng bố đến cực điểm, tuy rằng chỉ lớn như đầu ngón tay, nhưng vừa tiến vào trong vòng tay không gian, khiến cho nhiệt độ toàn bộ không gian tăng lên gấp trăm lần. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, lập tức thêm một tầng phòng ngự cường đại vào người, lại thối lui thật xa, ngọn lửa kia đã trực tiếp đem nàng thiêu đốt hồn phi phách tán. Cho dù có tầng phòng ngựa tử phụ, cũng không có biện pháp ngăn cách hoàn toàn ngăn cỗ nhiệt khí kinh khủng, từng giọt mồ hôi lớn từ trên trán nàng chảy xuống, y phục trên người ướt đấm, giống như mới từ trong nước đi lên, phòng ngự tử phủ rung động ầm ấm, ấm, tựa hồ tùy thời đều vỡ nát. Hôn độn chi nguyên lây dính hỏa diễm màu vàng, tần lạc y không có lá gan đem nó đưa vào trong cơ thể, được rồi, kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng không chuẩn bị đưa vào, bất quá lúc trước vì hôn nguyên thiên trâu. Nàng không muốn cho hốn nguyên thiên châu có hội cắn nuốt hốn độn chi nguyên, hiện tại lại bất đắc dĩ. Nói giỡn, hỏa diễm lợi hại như vậy, hơn 10 vạn năm nay, còn chưa từng có người nghe nói qua có thể đi vào tầng thứ 10 hỏa vực. Hỏa diễm kia chỉ cần dính lên một chút, 10 cái mạng cũng không đủ để nàng tìm chết. Nàng không thể tới gần hốn độn chi nguyên, chính mình phải chạy đến một góc trong vòng tay không gian. Thời điểm ban đầu được đến vòng tay, không gian bên trong chỉ lớn mấy trăm thức vùng. Nhưng khi nàng tiến vào huyền phủ, khi tấn dai năng lượng cường đại làm cho vòng tay không gian mở rộng hơn gấp mấy chục lần. Sau này nàng tấn Giai thanh phủ, ngọc phủ, hai ngày trước thành công tấn dai tử phủ mỗi một lần tấn dai, không gian bên trong sẽ mở rộng thêm rất nhiều, hiện tại không gian bên trong đã lớn chừng gần ngàn thước vông. Đứng trong một góc sâu nhất, cách huấn độn chi nguyên rất xa, trên người nàng nhất thời dễ chịu hơn không ít. Nhìn vòng tay không gian trong trải. Trong mắt tần lạc y di sẹt qua một chút đáng tiếc. Không gian lớn như vậy, nàng từng thử gieo trồng vài thứ bên trong, tuy rằng linh khí bên trong dư thừa nhưng đổ vật bên trong lại không thể sống, thành ra nơi này mới trống trải như vậy. Hôn độn chi nguyên trong tầng thứ 10 hỏa vực không có bị lấy đi, xem ra truyền thuyết là thật, tầng thứ 10 hỏa vực, hẳn chưa từng có người đến trừ bỏ hỗn độn chi nguyên, bên trên cũng có rất nhiều hỏa linh thạch, mỗi một viên đều lớn như nắm tay, linh lực cực kỳ nồng động. Hỏa linh thạch đều do lửa trong tinh hoa cùng linh lực thiên địa kết hợp một chỗ, bị khoáng thạch trên mặt đất hấp thu, trải qua thời gian mấy ngàn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm mà hình thành. Hỏa tinh càng tinh túy, tự nhiên hình thành hỏa linh thạch càng tốt, linh lực bên trong càng nồng đậm. Từ tầng thứ nhất hỏa vực đến tầng thứ 10 hỏa vực, hỏa linh thạch bên trong càng khó có được, cũng càng đáng giá, nên rất nhiều tu sĩ thà rằng mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn tiến vào bên trong hỏa vực tìm kiếm hỏa linh thạch Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là tu sĩ tiến vào tầng thứ nhất tới tầng thứ năm quá nhiều, kỳ thật trên mặt đất đã rất khó tìm được hỏa linh thạch, phải hướng càng sâu xuống mới có thu hoạch. Khắp nơi đều có hỏa linh thạch, tùy chỗ và tình huống thu hoạch, ở tầng thứ nhất hỏa vực đến tầng thứ 8 hỏa vực, căn bản không nhìn thấy, chỉ có trong tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 hỏa vực mới có kỳ cảnh như vậy. Nếu tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực, tần lạc y tự nhiên sẽ không tay không mà quay về. Lợi dụng thần thức đem từng khối hỏa linh thạch trên mặt đất vào vòng tay không gian, tùy tay cầm lấy một khối suy nghĩ, vui sướng phát hiện, trong hỏa linh thạch không chỉ có linh lực cực kỳ nồng đầm hiếm thấy, bên trong mỗi một khối còn ẩn chứa không ít tinh thần lực. Suy nghĩ một chút nàng liền hiểu được, trong hỏa linh thạch có tinh thần lực, tất nhiên vì tầng hỏa vực này có hốn độn chi nguyên. Tầng thứ 10 hỏa vực không lớn, nàng tìm hơn nửa canh giờ, đã đem toàn bộ hỏa linh thạch lấy vào vòng tay không gian. Trưng gần trăng khối, về phần hỏa linh thạch ngầm, thần thức của nàng còn chưa cường hạn đến mức có thể đem hỏa linh thạch ngầm đảo ra. Bên trong tầng thứ 9 hỏa vực có rất nhiều hỏa linh thạch, nhưng mỗi một tầng đều có kết giới. Nàng đứng trong tầng thứ 10 hỏa vực, không thể lấy hỏa linh thạch trong tầng thứ 9 hỏa vực. Tần lạc y dìa dùng thần thức khống chế vòng tay không gian, lui về tầng thứ 9 hỏa vực. Một bên tìm kiếm địa phương bí ẩn đem vòng tay giấu đi trước, một bên tiếp tục lấy hỏa linh Thạch Đương nhiên còn không quên quan sát chung quanh, đặc biệt tình huống tầng thứ 8 hỏa vực. Ở tầng thứ 9 hỏa vực dạo qua một vòng, nàng phát hiện có hai đạo hơi thở cường đại đang xem xét chính mình, nghĩ đến chỉ cần nàng vừa đi khỏi tầng thứ 9 hỏa vực, hai người này trăm phần sẽ lao tới đánh cấp nàng. Hôn độn chi nguyên cùng vòng tay đều giống nhau, đủ để cho tu sĩ tử phủ cường đại động tâm, húng chi cả hai loại, hơn nữa nàng còn lấy nhiều hỏa linh thạch như vậy. Có thể tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, đương nhiên là tu sĩ tử phủ cao dai, thậm chí có khả năng là tu sĩ tử phủ đỉnh. Lấy tu vi tử phủ nhị dai hiện tại của nàng, đừng nói nhảy ra hai cường giả như vậy, cho dù một tên nàng cũng không có biện pháp đối phó. Hơn nữa đối phó tu sĩ tử phủ cao dai, thanh y khôi lỗi không cần sử dụng đến, xuất kỳ bất ý sử dụng càn không chung, có lẽ làm cho bọn họ chịu chút thương tổn, muốn lấy tính mạng bọn họ, khẳng định không được. Nếu bản thân nàng là tu sĩ tử phủ đỉnh, kể cả tu sĩ tử phủ cao dai, còn có thể dùng cản khôn chung đối chiến, bảo Lam chiến thuyền cũng không được. Nàng lao thẳng đến chỗ bảo làm chiến thuyền ôn dưỡng trong phủ đệ, so với thời điểm ban đầu, chiến lực bảo làm chiến thuyền tăng lên rất nhiều, dùng nó đối phó tu sĩ tử phủ đỉnh, không có phần thắng, dùng nó đào tẩu còn có vài phần phần thắng, nhưng không đem hai người này giết chết. Về sau ra khỏi hỏa vực có lẽ nàng sẽ không có ngày an bình, tùy thời gặp phải hai người này đuổi giết. Bị hai tu sĩ tử phủ cao dai nhớ kỹ, cảm giác này thật không tốt. Nàng không muốn về sau mỗi ngày đều sống trong run sợ phải cân nhắc một kế sách vạn toàn mới được. Cũng may hiện tại nàng ở tầng thứ 9 hỏa vực, cho dù hai người này đỏ mắt hốn độn chi nguyên cùng vòng tay không gian, tạm thời còn chưa rủi tay đến nơi này. Nhiệt độ trong vòng tay không gian rất cao. Tuy không làm cho nàng bị thương, nhưng nhiệt độ oi bức vẫn làm cho nàng tâm phù khí táo, nhìn một chút hỏa diễm màu vàng trên hôn độn chi nguyên xa xa, trong lòng nàng vừa động Nếu nàng khống chế được hỏa diễm này, đừng nói là tu sĩ tử phủ cao dai, cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh, nàng cũng không sợ, lập tức làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chỉ là khống chế hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực dị thường cùng bố, thập phần không dễ dàng. Không dễ dàng cũng phải thử xem. Trong phượng mâu tần lạc y dì tối đen hiện lên một chút dứt khoát. Ngồi xếp bằng dưới đất, vận khởi vô thượng kinh, nàng đem thần thức đi qua. Hô! Thần thức cách hỏa diễm vài trăm thức liền không thể tiến gần thêm nữa đau đớn kịch liệt lên, tựa hồ muốn đem thần thức của nàng thiêu đốt thành cho tàn. Trong lòng tần lạc y dì chấm xuống, không dám tiếp tục đi qua, nhanh chóng lui trở về, bạc môi mím gắt gao đừng nói khống chế tia hỏa diễm kia, ngay cả tới gần cũng không làm được. Trên tay nặn ra một đạo thủ quyết phức tạp, tần lạc y trực tiếp vận khởi vô tướng đại pháp, một đạo kim quang từ trong tay nàng bay ra, thẳng bức hốn độn tri nguyên mà đi. Một thước, 800 thước, 50 thước trong ngáy mắt, tiêu kim quang thuận lợi tới gần hốn độn tri nguyên, sau đó đến gần hỏa diễm màu vàng, tuy rằng hỏa diễm màu vàng lợi hại, cũng không thể đem tia kim quang thiêu đốt. Trong mắt tần lạc y sáng ngời, tiếp tục vận khởi vô tướng đại pháp, kim quang bay liên tiếp ra ngoài. Giống như khi nàng trói buộc hốn Nguyên Thiên Châu, không chỉ đem hỏa diễm màu vàng từ trên hốn độn Chi Nguyên chia lìa ra, còn trói buộc thật kín mít. Hỏa diễm bị vô tướng Đại Pháp trói buộc, thân thức của nàng đến gần thêm chút nữa, đã không có gì không ổn. Ý niệm vừa động, nàng đem hỏa diễm thuận lợi đưa vào một góc, mà nàng đứng bên cạnh hốn độn Chi Nguyên. Hai tu sĩ tử phủ cao dai, hỏa diễm lớn như đầu ngón tay, không biết có đủ hay không. Có phương pháp đối phó địch nhân đang âm thầm ẩn ng Trong lòng Tân lạc lạcc y vông lòng mỉm cười nói nhỏ trong mắt hiện lên một chút giảo hoạt Liêu Thanh một hạt y gì ngồi xếp bằng trong tầng thứ 8 hỏa vực trước người hắn cắm một phen trường kiếm màu tím hỏa Diễm màu đen đem trường kiếm gắt gao vây quanh trường kiếm trong hỏa Diễm không ngừng ngày lên Liêu Thanh là một gã luyện khí đại sư hắn đang dùng lửa tầng thứ 8 hỏa vực rèn tử Long kiếm hắn mới luyện ra thanh kiếm này hắn cực kỳ coi trọng bởi vì bên trong gia nhập chân Long Hỏa Kim rất khó có được Chỉ là lúc này ánh mắt hắn không dừng trên thân kiếm, mặc tử long kiếm chìm nổi trong lửa đen. Ánh mắt thâm trầm cực nóng không chấp dừng trên tầng thứ 10 hỏa vực. Một cái vòng tay xanh biếc bị hỏa diễn màu vàng của tầng thứ 10 hỏa vực vây quanh, đang trốn sau khối cự thạch màu đỏ. Mấy canh giờ trước, hắn tận mắt nhìn thấy cái vòng tay này từ tầng thứ 7 hỏa vực bay vào tầng thứ 8 hỏa vực, sau đó như vào chỗ không người bay vào tầng thứ 9 hỏa vực, cuối cùng tiến nhập tầng thứ 10. Trong tầng thứ 10 hỏa vực có trí bảo tu luyện hốn độn chi nguyên trong thiên địa, sau khi cái vòng tay kia đi vào, không chỉ đem hốn độn chi nguyên tổn thế trong hỏa vực hơn 10 vạn năm nuốt vào, còn đem hỏa linh thạch bên trong cắn nuốt sạch sẽ. Hỏa linh thạch này, mỗi một khối đều vô giá, hơn nữa hỏa linh thạch cùng hốn độn chi nguyên cạnh nhau, khẳng định bên trong ẩn chứa tinh thần lực nồng động, chỉ một khối cũng có giá trị trăm ngàn lượng hoàng kim, nhưng so sánh với hốn độn chi nguyên. Căn bản hỏa linh thạch không coi là cái gì. Bên trong hỏa vực có hốn độn chi nguyên, rất nhiều tu sĩ huyền thiên đại lục đều biết, đây là bí mật công khai Biết đến là một chuyện, vô số vạn năm qua, chưa từng có người lấy nó ra, bởi vì không ai có thể tiến vào trong hỏa diễm màu vàng khủng bố của tầng thứ 10 hỏa vực. Hắn không chỉ phát bực một hai lần, mỗi lần vào tầng thứ 8 hỏa vực, nhìn hốn độn chi nguyên gần trong gang tức lại không có cách nào khác lấy ra. Tâm ngứa như vạn kiến bỏ dương mắt nhìn, không nói tu vi hắn là tử phủ bác dai, cho dù liếu ra láo tổ, vị kia đã tấn dai tử phủ đỉnh mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể nhìn xem. Không nghĩ tới hôm nay ngoại ý muốn hắn nhìn đến hôn độn chi nguyên bị thu vào cái vòng tay nghịch thiên nghị đến vòng tay, ánh mắt liêu thanh trở nên càng thêm nóng rực. Vòng tay, trong vòng tay có hôn độn chi nguyên, còn có hỏa linh thạch hắn đều muốn tất cả, hắn nhất định phải lấy được. Chỉ cần có hôn độn tri nguyên, không mất bao nhiêu năm, hắn nhất định sẽ tiến vào tử phủ cửu gia đình, trở thành tồn tại cường đại như liếu da lao tổ. Tại sao nó còn ở bên trong không đi ra? Một đạo bóng dáng thanh sắc yên lặng tiến lại đây, dừng bên người liếu thanh, là một lao giả, làn da ngăm đen, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía, trong mắt có hưng phấn không giấu được. Chỗ sâu nhất đáy mắt Liêu thanh hiện lên khinh thường. Thượng con lâm, tu sĩ tử phủ bắt dai. Tù vi hai người tương đương, cũng là luyện khí đại sư giống hắn, thừa dịp thời điểm hỏa thế hỏa vực 3 năm hơi yếu một lần tới nơi này đoán tạo phát khí, một màn vòng tay tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực cắn nuốt hốn độn chi nguyên, hắn ta cũng nhìn thấy. Bên trong trừ bỏ lửa, đã không còn thứ gì khác, nó sớm hay muộn cũng sẽ đi ra. Liêu Thanh cười nói, không đổi, chúng ta chờ là được. Hai người đều là luyện khí đại sư. Liếc mắt một cái liền nhìn ra vòng tay kia là một kiện pháp khí nghịch thiền, khẳng định bị người khống chế tới lấy hốn độn chi nguyên cùng hỏa linh thạch, hắn lén lưu ý, nhưng vẫn không tìm ra người phía sau màn khống chế vòng tay. Bởi vì không biết tu vi người khống chế vòng tay như thế nào, Liêu Thanh mới giả trang cùng thượng quan lâm liên thủ, ước định sau khi đắc thủ sẽ đem hốn độn chi nguyên cùng hỏa linh thạch bên trong chiếc đều, về phần vòng tay chỉ có một cái vòng tay. Người muốn lấy vòng tay tất nhiên sẽ phải ít đi một phần đổ vật Nhưng lời nói tuy như thế, hắn biết thượng quan lâm chỉ sợ giống hắn, tính toán độc chiếm tất cả, lại sợ tu vi người khống chế vòng tay quá cường đại, nên mới ở mặt ngoài cùng chính mình hợp tác. Hòa thế hỏa vực đã nhỏ hai ngày, có 3 ngày, chúng ta không thể ở nơi này quá lâu. Thượng quan lâm nhíu trầm ngâm nói, sớm hay muộn nó cũng sẽ đi ra, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ là được. Cho dù 3 ngày sau chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta vẫn có thể ở bên ngoài chờ không phải sao. Tâm liếu thanh khẩn trường, thần sát lại rất lạnh nhạt. Tần lạc y tự nhiên không có khả năng luôn ở bên trong hỏa vực, nàng còn phải nhanh chóng chạy về thiên long sân mạch. Phát hiện vô tướng đại pháp có thể khống chế hỏa diễm màu vàng trong hỏa vực, nàng chạy đến tầng thứ 10 hỏa vực, đem lửa bên trong hỏa vực chậm dãi hấp thu vào vòng tay không gian. Bởi vì động tác hấp thu hỏa diễm rất chậm. Vòng tay bị hỏa diễm bao vây lấy không ngừng bốc lên màu vàng khủng bố, cho dù tu sĩ tầng thứ 8 hỏa vực có thể nhìn đến vòng tay nằm trong hỏa vực, nhưng không nhìn thấy vòng tay hấp thu hỏa diễm bên trong. Tìm mấy cách giờ, hỏa diễm trong vòng tay không gian đã lớn như một cái đầu trẻ con, bên ngoài ít nhất có hai tu sĩ tử phủ cao dài thậm chí là tu sĩ tử phủ đỉnh, tần lạc y không dám kinh thường, nghĩ dù sao thời gian còn sớm, liền tiếp tục hấp. Muốn đối phó tu sĩ tử phủ cao dai, nàng chỉ có thể đánh lén, cơ hội có một lần, nàng phải đánh thành công một kích, đem hai người kia vĩnh viễn lưu lại hỏa vực. Qua một ngày một đêm, hỏa diễm trong không gian đã đủ nhiều, lúc này nàng mới ngừng lại. Nuốt một viên linh đan ngồi xếp bằng xuống, khôi phục linh lực tiêu hao một ngày một đêm, làm cho các chức năng thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất, sau đó mới đứng dậy cẩn thận khống chế vòng tay hướng tầng thứ 9 tuổi đi. đi ra Nơi vòng tay di động trước tiên, Liễu Thanh cùng Thượng Quan Lâm liền phát hiện, trong mắt hai người sáng ngời, không tiếp tục chờ đợi, nắm chặt pháp khí trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm vòng tay xanh biếc, chuẩn bị chờ vòng tay từ tầng thứ 9 hỏa vực vừa ra tới, lập tức nhào qua đem nó chế trụ. Tầng thứ 9 hỏa vực không lớn, rất nhanh vòng tay liền từ tầng thứ 9 hỏa vực ra. Hai đạo bóng dáng như tên rợi cung tên, vọt qua, vòng tay xanh biếc run rẩy, tựa hồ phát hiện bọn họ Tốc độ nhanh hơn chạy về phía trước. Liêu Thanh hử lạnh một tiếng. Tốc độ dưới chân nhanh hơn, nhanh chóng vọt tới bên cạnh vòng tay. Vươn tay muốn bắt lấy vòng tay. Thượng quan lâm cũng đổi tới, đồng dạng vươn tay ra, trong nháy mắt tay hai người đồng thời nắm trên vòng tay. Trong tâm Liêu Thanh cười lạnh, đột nhiên đánh ra một đạo công kích khủng bố hướng về phía thượng quan lâm mà đi. Thần sát thượng quan lâm lén khốc. Từ lúc Liêu Thanh đánh lén đã nằm bên trong dự kiến của hắn. Bàn tay bắt lấy vòng tay không ngừng lại, tay kia nạn ra thủ quyết, đón nhận Liêu Thanh công kích. Liêu Thanh đương nhiên không buông vòng tay ra, thịt béo tới tay không có đạo lý không công tiện nghi người khác, hơn nữa vòng tay này nằm ngoài dự kiến của hắn, hoàn toàn không có tính công kích. Nghĩ đến người luyện chế pháp khí vì lấy được hốn độn chi nguyên trong hỏa vực, chỉ chú trọng đến lực phòng ngự cường đại. Hai người hung hăng đánh một trường. Vânh! Một tiếng nổ! Trường phong kịch liệt làm cho hỏa diễm màu đen chung quanh thiêu đốt càng thêm hung mãnh Hai người đều là tu sĩ tử phủ bắt dài, tu vi lực lượng ngang nhau. Một trưởng này vì đoạt được vòng tay, đều dùng hết toàn lực, không chút giữ lại. Hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt làm cho phòng ngự tử phủ trên người bọn họ có dấu hiệu rạn nước. Ngay tại thời điểm hai người đều muốn đưa đối phương vào chỗ chết, muốn độc chiếm vòng tay nịch thiên. Bên trong vòng tay ầm ẩm, ẩm lăn ra hai hỏa cầu lớn, một cái hướng về phía thượng quan lâm mà đi. Một cái hướng về phía liêu thanh mà đi. Phúc. Bởi vì cách quá gần, tốc độ hỏa cầu cực nhanh, liêu thanh cùng thượng quan lâm đều bị vòng tay đột nhiên công kích đánh chúng. Bọn họ trừng lớn mắt, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng. Đã bị hỏa diễm màu vàng đánh tan phòng ngự tử phủ thân thể biến thành cho tàn. Ách, hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực quả nhiên biến thái. Kiến thức lực công kích cường đại của hỏa diễm màu vàng, Tân lạc y đi nhịn không được cười lên tiếng Sau đó nhanh chóng dùng ý niệm đem pháp khí của hai người thu vào vòng tay. Sau khi hai người chết, trừ bỏ thanh âm hỏa diễm chung quanh cũng không còn thanh âm nào khác. Thời gian một ngày một đêm, nàng sớm biết rõ ràng tầng thứ 8 hỏa vực chỉ có hai người này. Bên trong vòng tay không gian chỉ còn lại một khối hỏa diễm lớn như nắm tay. Vừa rồi sợ hỏa diễm màu vàng quá ít không giết chết bọn họ được. Nàng cơ hồ đem toàn bộ ném ra tần lạc y không vội vã đi ra ngoài, vì không lưu lại thai hỏa ngầm gì. Nàng ẩn ngấp ở một nơi bí mật gần đó, quan sát một trận, vẫn không có ai lại đây, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Trở lại tầng thứ 10 hỏa vực, tìm hai ngày một đêm góp nhặt đủ hỏa diễm, mới đi ra bên ngoài. Hỏa diễm tầng thứ 8 hỏa vực là màu đen, hỏa diễm tầng thứ 7 hỏa vực là màu tím đen, đứng trong tầng thứ 8, cũng không thể cảm giác rõ ràng tình huống tầng thứ 7. Có thể đi vào tầng thứ 7 hỏa vực, nhiều nhất bất quá tu sĩ tử phủ sơ dai hoặc trung dai mà thôi. Dễ dàng đối phó hai tu sĩ tử phủ cao dai, lại đi đối phó nhiều tu sĩ tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, có bảo lam chiến thuyền trong tay, tần lạc y tự tin đầy đủ. Như nàng dự đoán, vừa từ tầng thứ 8 hỏa vực chui ra, có mấy đạo bóng dáng hướng nàng nhanh chóng nhào lại đây. Trong lòng tần lạc y hề cười lạnh, vòng tay đã sớm bị nàng mang lên tay, vẻ mặt cố tình khiếp sợ bối rối ngự hồng bỏ chạy. Tu sĩ truy kích nàng cực có ăn ý đem nàng ngăn ở tầng thứ bảy hỏa vực, nàng tương kế tiểu kế ở tầng thứ 7 hỏa vực tránh né bọn họ công kích, một bên trốn một bên chú ý quan sát, người đến truy kích nàng từ lúc ban đầu bốn người, rất nhanh ra tăng đến 6 người, trong mắt mỗi người đều mang theo một chút thần sắc tham lam đắc chí Tần lạc y thì hư lạnh, phượng mâu trong trẻo lạnh lùng sắc bén. Những người này một tên cũng không thể lưu. Hai ngày trước bởi vì hôn nguyên thiên châu đột nhiên tắc quái. Không thể không nhảy vào vòng tay không gian, lại từ vòng tay không gian tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, hiển nhiên bọn họ đều thấy được. Vong vo một vòng lớn, trừ bỏ những người này, không nhìn đến tu sĩ khác nữa, so với nàng đoán trước ít hơn rất nhiều. Giữa lơ đảng, tốc độ tần lạc y y chậm lại. Phấn Phật một tiếng, 6 ga tu sĩ tử phủ đem nàng vây quanh, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng vào vòng tay trên tay nàng. Giết nàng. Không biết là ai kêu một tiếng trước. Sát khí trong mắt mọi người nóng rực, đều hướng về phía nàng đánh lại đây, xuống tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tần Lạc Ilya nhìn chung quanh một vòng, đem tất cả dung mạo bọn họ nhớ kỹ, không đợi bọn họ vọt tới bên người chính mình, nâng vòng tay lên, trong vòng tay nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo quang mang màu vàng, mang theo hơi thở cực nóng mà khủng bố, thật như tia chớp hướng bọn họ vọt tới. A! Năm người xông vào trước trực tiếp bị hỏa diễm màu vàng hóa thành núi tên nhọn bắn trúng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi, thân thể nháy mắt hóa thành cho tàn, chỉ có một người tránh thoát nàng đột nhiên công kích, mắt thấy không thích hợp, hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tần lạc y tự nhiên sẽ không để hắn rời đi, xuất bảo lam chiến thuyền ra, bán mấy pháo nổ nát phòng ngự tử phủ trên người hắn, tốc độ mau chóng bọc qua, một cước đem hắn đá vào tầng thứ 8 hỏa vực, lạng lặng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn nháy mắt bị hỏa diễm màu đen khủng bố đốt thành cho tàn. Biểu ca, tại sao chỉ có một mình huynh đi ra, còn tần cô nương đâu? Nhìn thác bạc nguyên hủ một một thân làm ý gì từ trong hỏa vực tiêu sái đi ra, hạ thanh vu đầu tiên vui sướng, lập tức trong mắt hiện lên lo lắng. Ở bên cạnh nàng, chúng tu sẽ đi theo thác bạc nguyên hủ cùng nhau đến, một người cũng không thiếu. Tần lạc y gì nàng còn không đi ra sao? Trong lòng thác bạc nguyên hủ cả kinh, trong mắt hiện lên một chút ưu sắc. Hạ thanh vu bước nhanh tới giữ chặt ống tay háo hắn. Ngửa đầu muốn hỏi hắn xảy ra chuyện gì, trên bầu trời rất nhanh hạ xuống hai đạo thần hồng. Một nữ tử mặc thân hồng y gì từ trong thần hồng đi ra, mặt giống như phụ dung, khỏe môi mỉm cười, dáng người xinh đẹp, trên đầu cắm bộ diêu phức tạp, theo bước đi của nàng lay động, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt. Liêu khinh thành lúc này nàng ta tới đây làm gì? Sau khi hạ thanh vu nhìn đến hồng y gì nữ tử thiên kiều bá mị, sắc mặt nhất thời nhất tối sầm. Đời này Hạ Thanh Vu nàng không thể gặp nhất chính là người liêu ra. Đến cùng Liễu Khuynh Thành là đệ tử chi thứ thượng quan gia thượng quan vô yêu. Đối với thượng quan vô yêu, Hạ Thanh Vu cũng không có hảo cảm gì. Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan vô ưu đều nhận thức Thác Bạt Nguyên Hủ, cười tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Thác Bạt Nguyên Hủ hướng bọn họ gật gật đầu, thần sắc thản nhiên. Hạ Thanh Vu trực tiếp coi như không thấy hai người bọn họ, biểu ca, huynh mau nói cho ta. Tại sao tầng cô nương còn không đi ra? Thác bạc nguyên hủ đang muốn nói hắn chỉ ở tầng thứ 6 hỏa vực, tầng lạc y đi tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, khỏe mắt nhanh chóng nhìn đến một đạo bóng dáng bạch sắc tử trong hỏa vực đi ra. Ai, cuối cùng ngươi cũng đi ra. Trong mắt hạ thanh vu sáng ngời, bước nhanh lên đón, cười hì hì nói. Bạch y giề, nữ tử đi ra đúng là Tần lạc y dì da thị tuyết trắng, mái tóc đen nhánh, trên lô thai đeo một đôi khuyên thai hồng Ngọc Cùng hỏa diễm màu đỏ nhảy lên phía sau, ánh lên khuôn mặt nàng vốn minh diễm càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thác bạt nguyên hủ mỉm cười, đang nghe đến nàng còn không đi ra, tâm tình buộc chặt đột nhiên thả lỏng. Ý cười xinh đẹp trên khóe môi liều khuynh thành cứng đở, trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn. Thượng quan vô yêu cười vô vô bả vai nàng. Tần lạc ý còn chưa ra khỏi hỏa vực liền thấy được liều khuynh thành, cách vài năm, không nghĩ tới gặp lại nàng ta ở chỗ này. Chứ bỏ một hàng thác bạt nguyên hủ đứng ngoài hỏa vực, còn có không ít tu sĩ đang chờ đồng bạn chính mình đi ra, có không ít người nhận thức liều khuynh thành cùng thượng quan vô ưu, liền tiến lên theo chân bọn họ hàn huyên. Liêu thanh tiền bối cùng thượng quan lâm tiền bối ở bên trong luyện kiếm, bọn họ khẳng định ở tầng thứ 8 hỏa vực. Biết được liều gia luyện khí đại sư cùng thượng quan gia luyện khí đại sư đều ở trong hỏa vực, hơn nữa còn cố ý tới nơi này vì Liêu khuynh thành cùng thượng quan vô ưu luyện chế phác khí. Vẻ mặt chúng tu sĩ hâm mộ Liêu Thanh cùng thượng quan lâm không chỉ có tu vi cao Hơn nữa còn là luyện khí đại sư được huyền thiên đại lục công nhận Mỗi một kiện bọn họ luyện chế đều là tinh phẩm, vô giá Ánh mắt Liêu Khuynh Thành đảo qua mọi người trước mặt Trong lòng lâm thầm đắc ý Ánh mắt hướng về phía hạ thanh vu đang cùng tần lạc y gì nói chuyện Tần lạc y gì nhìn cũng không liếc mắt nhìn nàng một cái Liêu Khuynh Thành chán nản Trong lòng lại thầm nghĩ Không biết tần lạc y đi vào huyền thiên đại lục như thế nào, còn cùng hạ thanh vu ở chung một chỗ, chẳng lẽ phượng phi li cùng đoàn mục trường thanh đến bắc vực sao? Liêu thanh, thượng quan lâm, tần lạc y nhẹ nhàng nết môi một cái, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút nghĩa mai cùng khinh thường hẳn là hai người ở tầng thứ 8 hỏa vực tập kích chính mình, không nghĩ tới trong bọn họ một người là người liêu gia, một người khác là người thượng quan hân gia. Liêu Khuynh Thành nàng ta còn chờ Liễu Thanh luyện cho nàng ta tử long kiếm. Hắc hắc, hiện tại tử long kiếm đã thu vào trong chữ vật giới của nàng, nàng cũng chậm rãi ở chỗ này chờ xem. Biết thác bạn nguyên hủ muốn đi Linh Hàng Thành, trong mắt Liêu Khuynh Thành hiện ra một chút quỷ sóng, hướng về phía hắn thản nhiên cười, ta cùng Liêu Thanh Thúc Thúc cũng muốn đi Linh Hàng Thành, trên người hắn có pháp khí phi hành, nếu thiếu chủ không nội, chờ một chút chúng ta có thể cùng nhau đi. hạ thanh phiết phiết môi Ai hiếm lạ pháp khí phi hành kia đưa tay lôi kéo ống tay áo biểu ca nhà mình, thúc giục hắn đi mau Nàng không muốn cùng người liếu ra đi chung một chỗ trong mắt thác bạt nguyên hủ hiện lên ý cười thản nhiên. Khách khí huyển chuyển cự tuyệt ý tốt của liều khuyên thành, xoay người mang theo mọi người rời đi trước. Nhìn chăm chăm bóng dáng tần lạc y cùng bọn họ rời đi, liều khuyên thành êm thầm cắn răng, trên mặt cố tình tươi cười mềm mại quyến rũ thiếu chút nữa nhịn không được vỡ nát. Tuy thác bạc nguyên hủ là thiếu chủ thác bạc gia, thân phận tôn quý, nhưng thúc thúc nàng cũng là tu sĩ tử phủ bác giai, còn là luyện khí đại sư nổi danh huyền thiên đại lục, đi đến nơi nào, đều là đối tượng được mỗi người lĩnh bợ. Nàng nguyên tưởng rằng nhắc tới chính mình cùng thúc thúc muốn đi linh hàng thành, thác bạc nguyên hủ như thế nào cũng sẽ chờ các nàng cùng nhau đồng hành, không nghĩ tới hắn cư nhiên không chút động tâm. Mất thời gian một ngày, một hàng tần lạc y cùng thác bạc nguyên hủ đến linh hàng thành. Phi hành thuyền còn chưa tới Linh Hàng Thành, nhưng trong thành đã bắt đầu bán vé tàu phi hành thuyền Thác Bạt Nguyên Hủ cùng Hạ Thanh Vu muốn đi dáng sát thành, nơi đó là căn cơ Thác Bạt gia tộc, cũng là toàn bộ trung tâm bắc vực. Vừa mới tiến vào Linh Hàng Thành, Thác Bạt Nguyên Hủ đã được thành chủ Linh Hàng Thành được đến tin tức nhanh chóng tới đây nhiệt tình nên đón, đến ở trong phủ thành chủ. Tân Lạc Y tìm một khách điếm thanh tĩnh, sau đó thuê một gian thượng phòng rửa mặt trải đầu một phen, lại ăn chút đồ ăn. Liền đi mua vé tàu phi hành tuyển. Vẽ tàu từ Linh Hàng Thành đến Hàm Dương Thành không quý, lộ trình hơn 1.000 vạn dặm một vẽ chỉ cần 2 vạn lượng bạc. Mua vẽ song sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nàng không đi dạo bên ngoài, rất nhanh trở lại khách điếm, sau đó ở trong phòng bắt đầu tu luyện đan hỏa của nàng. Nếu khi tiến vào hỏa vực không nhờ vòng tay không gian, nàng nhiều nhất chỉ có thể đứng ở tầng thứ 7 hỏa vực, dựa vào thực lực nàng. Muốn tu luyện đan hỏa chỉ có thể hấp thu hỏa tinh lấy được từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 7 hỏa vực, nếu tham lam hấp thu lửa từ tầng thứ 7 hỏa vực trở lên khẳng định sẽ đốt thể. Cho nên trước khi rời đi, nàng không chỉ góp nhặt hỏa diễm màu vàng tầng thứ 10 hỏa vực, còn góp nhặt rất nhiều hỏa diễm màu đen tầng thứ 7 hỏa vực. Nhưng đang ở một địa phương xa lạ, còn là khách điếm người đến người đi, tần lạc y không dám toàn thân tâm nhập trong tu luyện. Khi tu luyện đều thả một tia thần thức ra bên ngoài tùy thời chú ý động tinh xung quanh. Khi hừng đông nàng rời khỏi trạng thái tu luyện. Thoáng ăn qua vài thứ, nàng đi ra khỏi khách điếm, chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng. Linh hàng thành không hổ là đại thành nổi danh bắc vực, tu sĩ trong thành đông đảo, chừng hơn 10 và người, trên đường rộng lớn, hai bên cửa hàng sắn sát, ngựa xe như nước lui tới không dứt, thập phần náo nhiệt. Nhà đậu giá, thạch phương, cửa hàng đan dược. Cửa hàng linh thực nơi này cái gì cần có đều có, đầu thành đông còn có một phường thị thật lớn. Ở trong thành đi dạo một vòng sau, nàng liền hướng phường thị mà đi. Phường thị rất lớn, lúc này là buổi sáng, đúng thời điểm phường thị náo nhiệt nhất. Chỉ đi dạo một vòng, nàng cũng không nhìn chúng thứ gì, liền từ cửa sau phường thị rời đi. Cách cửa sau phường thị không xa chính là đại môn thành đông nguyên Nga. Ngưng mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy dãy núi xanh biếc. Đám xương màu trắng mở trong suốt giống giải băng tiên nữ vờn quanh trên sơn núi, chỉ lộ ra đỉnh núi nô cao, đó là dẫn Phượng Sơn nổi danh ngoài Linh Hàng Thành. Thời điểm hôm qua từ không trung sẽ qua, nàng liền nhìn đến dẫn Phượng Sơn không chỉ có dây núi thanh tú lịch sự tao nhã, dưới núi còn có một hồ nước xanh biếp, cực kỳ trong suốt minh thấu, trong hồ có người kết bạn thuyền hoa đạc ca, nhịn không được khiến cho nàng nhớ tới tình cảnh khi Phượng Phi Ly mang nàng du hồ ở Đồng Lai Tiên Đảo. dưới chân vừa động Nàng ngự hồng mà đi. Trong nháy mắt thời gian đi đến dẫn phượng sơn, hơi nghỉ chân một chút, liền chậm rãi đi xuống hồ nước xanh biếp dưới núi. Đụng mây mỏng manh rải rác trên không trung, sương mù mênh mông phiêu giật ánh nắng chan hòa tiêu sái hạ xuống nhân gian, phủ kín mặt đất. Tần lạc y ghi hề lưng thứng đi trong rừng cây, thỉnh thoảng có gió phất qua, tán cây nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu xuống tạo thành nhiều vẹp sáng loang lổ Đường hẻm hai bể bờ hồ có nhiều cây liễu cùng hoa đảo, hương hoa đảo theo gió lan tỏa, làm cho nàng nhịn không được hít sâu một hơi, thấm vào ruột gan, làm cho tinh thần người ta lâm vào chấn động. Xa xa có lương đỉnh, một đạo bóng dáng mặc cẩm bào màu đỏ đứng trong lương đỉnh, ngọc quan vấn tóc, dáng người thon dài, hơi dựa vào lan can, gió nhẹ phất qua mái tóc đen, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bay lên, giống như một bức họa yêu nghiệt của tròn. Tần Lạc y thì hơi hơi Một kia vui sướng thản nhiên hiện lên trong đáy mắt, đi nhanh vài bước, phút chốc ngừng lại. Bóng người dựa vào lan can mà đứng trong lương đình đã nghe được tiếng bước chân phía sau, quay đầu, lưu quang ôn nhuận trong mắt chuyển động, khi liếc đến bóng dáng xanh nhạt đứng thẳng dưới tảng cây hoa đào, con ngươi thanh ú như ngọc ám khởi gận sóng, lập tức nhật nhạt con môi cười. Thần cô nương, người đứng trong lương đình là thác bạt nguyên hủ. Khi thấy rõ ràng bóng người đứng trong lương đình, Trong mắt tần lạc y hoàng hốt hiện lên một chút mất mát nhạt nhạt, vui sướng trong mắt thu liễm. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên cảm thấy người đứng ở nơi đó là Phượng Phi Ly. Lúc trước ở Đồng Lai Tiên Đảo, cũng là mùa hoa đảo bay tán loạn, Phượng Phi Ly từng mặc một thân hồng y y đứng trong lương đình, mắt hoa đảo nháy sáng, hướng về phía nàng yêu nghiệt cười yêu ớt. Bàn tay ngọc trong ống tay háo rộng không tự giác nắm chặt, tần lạc y, y mỉm cười, đi lên phía trước. Chỉ là trong lòng sớm biến hóa mấy loại tư vị. Trong đỉnh chỉ có một mình Thác Bạt Nguyên Hủ, bất quá nàng cảm giác được xung quanh còn ẩn ẩn hai đạo hơi thở. Thiếu chủ cẩn thận. Nàng vừa mới đi vào lương đỉnh, mấy đạo bóng dáng thanh y y y đột nhiên lặng yên không tiếng động lao ra, trong tay cầm trường kiếm, đang đằng sát khí thẳng hướng Thác Bạt Nguyên Hủ mà đến. Đồng tử Tân Lạc y y y mạnh mẽ co dù lại, vội vàng tránh ra. Trong nháy mắt thanh y y y nhân lao tới, Có hai đạo bóng dáng hắc ý lì cũng bọt ra rất nhanh, chắn trước người thác bạt nguyên hủ, cùng thanh ý lì nhân đánh lén kịch liệt chiến đấu. Ý cười khóe môi thác bạt nguyên hủ thu liễm, đứng phía sau hai gã hộ vệ, ánh mắt ôn nhuận lạnh lùng, nhìn mấy người đánh lén hán. Trên mặt bốn gã thanh ý lì nhân đều mang cái khăn đen, nhìn không ra diện mạo, bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều muốn đưa người vào chỗ chết hai gã hộ vệ của thác bạt nguyên hủ là tu sĩ ngọc phủ. Bốn gã thanh y đi hẻ nhân cũng đều là tu sĩ Ngọc Phủ, bốn người bọn họ không chỉ công kích hai gã hộ vệ, còn muốn giết thác bạc nguyên hủ được hộ vệ bảo hộ sau người, thậm chí ngay cả tần lạc y đi hẻ một bên cũng không buông tha. Thác bạc nguyên hủ rút trường kiếm ra, cùng một người trong đó chiến đấu cùng nhau. Tần lạc y đi hẻ nguyên bản còn do dự nên động thủ hay không, đã nhìn thanh kiếm hướng chính mình đâm đến, hử lệnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Ngọc Phủ chống lại tử phủ. Tần Lạc Y chiếm cư ưu thế tuyệt đối, còn không sử xuất toàn lực, thậm chí tử phủ đều không tế ra, trong nháy mắt thời gian đã đem đối thủ đánh ngã trên mặt đất, xương sườn cũng bị nàng chặt đứt vài cái, nằm trên đất kêu thảm thiết liên tục. Tần Lạc Y sử dụng mũi kiếm đẩy khăn đen trên mặt hắn ra, gương mặt rất xa lạ, ít nhất là nàng không biết. Thác Bạt nguyên hủ một kiếm đâm trúng đối thủ của hắn, hai gã hộ vệ kịch chiến một phen, cũng chiếm cứ thượng phòng, rất nhanh đem đối thủ đánh trọng thương. Đúng lúc này, từ phía dưới lương Đỉnh đột nhiên nhảy ra thêm hai bóng người thanh sắc, hai người đồng thời xuất thủ, vô hai trưởng thật mạnh vào phía sau lương thác bạt nguyên hủ. Phúc! Thác bạt nguyên hủ cùng phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt ngã xuống đất, không nhúc nhích không tiếng động. Thiếu chủ! Hai gã hộ vệ không nghĩ tới chung quanh còn ẩn giấu người đánh lén, thần xác dị thường khiếp sợ, một cước đá chết đối thủ bị trọng thương, giống dận xung đến, triệu ngọc phủ ra. Hướng về phía hai người đánh lén công kích qua, hai người ngăn cản hai thanh y y nhân đang tiếp tục hướng thác bạt nguyên hủ hạ độc thủ. Tần lạc y y phóng đến bên người thác bạt nguyên hủ, thác bạt nguyên hủ bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng đều di vị, sắc mặt tái nhận, chỉ dư một hơi, tần lạc y, y nhanh chóng xuất ra một viên thập nhất dài chữa thương đang đưa vào miệng hán. Hai gã hộ vệ đang cùng người đánh lén chiến đấu cùng một chỗ thay thế, thở dài thở nhẹ nhõn một hơi trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia vui sướng, ánh mắt hướng về phía tần lạc y y mang theo cảm kích. Frank! a Lần này hai gã đến đánh lén đều là tu sĩ tử phủ sơ dai, tu vi so với bốn người vừa rồi ngã xuống mạnh hơn rất nhiều, hai gã hộ vệ chỉ là Ngọc Phủ Đỉnh phân tâm nhìn về phía thác bạt nguyên hủ, trên người hai người đều bị hơi thở tử phủ khủng bố tản ra đánh trúng, bị trọng thương. thần cô nương, thỉnh cứu chủ tử nhà ta, mang theo thiếu chủ nhà ta trở lại linh hàng thành. Cho dù bị trọng thương, hai gã hộ vệ vẫn cắn răng chống đỡ, bất quá chống lại tu sĩ tu vi tử phủ, bọn họ tiếp tục kiên trì chỉ, chỉ là châu châu đa xe. Tân lạc y nhìn chầm chầm hai gã đến đánh lén, rất nhanh đứng lên, triệu thành y khôi lỗi ra, nàng cùng áo thanh y ghi khôi lỗi, mỗi người chống lại một gã tu sĩ tử phủ. Tu vi người tới thậm chí so với nàng còn cao một phần, chiến bài hiệp, khó phân thắng bại. Thanh y khôi lỗi chống lại tu sĩ tử phủ càng chịu thiệt, bất quá một lát trên người bị đánh cho gặp ền thậm chí có chỗ xuất hiện khe khéứ lớn Tần Lạc y rất đau lòng Tuy rằng thanh y khôi lối chỉ khôi lối không có ý thức chân chính nhưng bởi vì hắn mà nàng vài lần chuyển nguy Than An tự nhiên luyến tiếc hắn bị tên tu sĩ tử phủ kia đánh hỏng công kích dưới tay càng thêm không lưu tình chút nào hai g hộ vệ bị thương rất nặng máu thuơi đẩy người không chỉ nghĩ đến hỗ trợ Nhưng giữa tu sĩ tử phủ chiến đấu, bọn họ căn bản không giúp được gì, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Thác bạt nguyên hủ gục trong đỉnh, vì sợ chỉ còn một hơi bị ngộ thương, hai người mất sức chín châu hai hổ đem thác bạt nguyên hủ đưa đến tàng cây hoa đào ngoài đỉnh rốt cuộc không có cách nào khác di chuyển. Kỳ thật Tân lạc ý gì hãy muốn giải quyết hai người này vốn thực dễ dàng, trong vòng tay không gian của nàng có hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực. Ngay cả tu si tử phủ cao giai đều có thể dùng hỏa diễm lợi hại nháy mắt giết chết, lấy đến đối phó hai người này, bọn họ hoàn toàn không đủ nhìn. Bất quá nàng nghiêng đầu nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ một bên thần sắc tái nhật như tờ giấy, cùng hai hộ vệ bị trọng thương, nháy mắt đánh mất ý niệm này trong đầu. Chuyên nàng từng tiến vào tầng thứ 10 hòa vực, nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Xuất bảo lang chiến thuyền ra, nàng ý bảo áo thanh y khôi lối chính ra. Dùng đạn pháo linh lực đối với hai người hung hăng vắn tới, thừa dịp đạn pháo linh lực đem phòng ngự tử phủ trên người bọn họ nổ nát, tử phủ của nàng hóa thành thành trăm mũi tên nhọn, thẳng đến chỗ bọn họ. A. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời mất mạng, nổ lớn một tiếng, ngã xuống mặt đất. Tần lạc y xác định bọn họ đã chết, xoay người nhìn về phía thác bạt nguyên hủ. Đáng chết. Tình hình phía sau làm cho tần lạc y dì hề nhịn không được thấp chu ra tiếng. Hai người canh giữ bên người thác bạt nguyên hủ ngã trên mặt đất, cổ bị người vặn gãy, máu tươi chảy đầy đất. Thác bạt nguyên hủ hôn mê chỉ còn lại một hơi bị một tử y y hay lao giả bắt góc, nhanh chóng hướng về phía tương phản linh hàng thành lao đi. Đầu tân lạc y y hay đầy hát tuyến. Thác bạt nguyên hủ không phải là thiếu chủ thác bạt ra sao? Sao lại có nhiều người muốn lấy tính mạng hắn như vậy? Còn ở trên địa bàn thác bạt ra, nàng do dự có nên đuổi theo hay không? Bất quá chỉ do dự trong ngay mắt, vừa rồi nàng đút cho hắn ăn một viên thập nhất dai đan dược, bị hai gà tu sĩ tử phủ vô một trường, thác bạc nguyên hủ thật sự chỉ dư lại một hơi. Nàng không phải người tùy tiện lãng phí đồ vật. Cho hắn ăn chữa thương đan dược, thứ nhất là nàng nhìn hắn coi như thuẫn mắt, quan trọng hơn là hắn là thiếu chủ thác bạc gia. Một thiếu chủ thống trị địa vực trăm ngàn dặm lãnh địa dân cư chừng hơn trăm triệu. Về sau hắn chính là thống trị giả tối cao của Bắc vực. Sẽ thống trị phiến địa vực mấy ngàn năm, làm cho một thế gia đứng đầu thiếu nàng nhân tình, còn là nhân tình nhân cứu mạng nàng vô cùng bằng lòng. Ném một lá thần hành phù ra, tốc độ nàng ngự hồng mà đi nhanh hơn, từ y y hay lao giả phía trước tựa hồ cũng sợ người nhìn đến hắn bắt cóc thắc bạt nguyên hủ đang trọng thương, liền chọn một đường hẻo lánh mà đi, một đường đi tới, cư nhiên thuận lợi không đụng tới tu sĩ khác. Nhìn lao giả nhanh chóng tiến vào một sân mạch, Bên môi tần lạc y y tràn ra một chút tươi cởi mình diễm tốc độ dưới chân nhanh hơn, ngăn trước mặt tử y y hay giả. Trên mặt tử y y hay giả dùng khăn đen che mặt, hiển nhiên cũng không muốn để cho người ta nhìn đến gương mặt hắn, nhìn thấy người nguyên bản đuổi theo phía sau chính mình đột nhiên ngăn trước mặt, không khỏi nhữ mi. Xúi nha đầu, ngươi dám đuổi theo, ý định muốn chết có phải hay không? Tử y y hay giả mở miệng, thanh âm trầm thấp ám ách, mang theo một chút tấm lánh. Nghe được thực không thoải mái. Theo kịp thì như thế nào? Hắn sớm biết nàng phải dùng thần hành phù mới có thể vượt qua tốc độ chính mình. Lúc trước gần nút bên hồ, càng nhìn ra được tu vi nàng chỉ là tử phủ nhị dai. So với chính mình là tử phủ ngũ dai kém một mảng lớn. Cho dù vừa rồi nàng đem chiến thuyền ra, cũng không làm gì được hắn. Vừa rồi vội vã đem thác bạt nguyên hủ bắt đến tay. Ngược lại chuyện tốt như vậy mà động thủ, lúc này nàng tự đưa lên cửa. Hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Muốn chết? Người muốn giết ta, còn phải nhìn xem có bản sự kia hay không? Tần lạc y ghi cười nhạc, không nhìn sai thần sắc tham lam trong mắt hắn, biết hắn đối với bảo lam chiến thuyền nổi lên lòng tham. Ha ha! Trong mắt tử y ghi lão giả có ánh sáng lạnh lói ra, cười to ra tiếng khẩu khí không nhỏ, hôm nay khiến cho người nhìn xem lão phu có bản sự kia hay không. Trực tiếp đem thắc bạt nguyên hủ đặt ở một bên rất xa. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức đi tìm, đồ vật hắn muốn tìm không có trên người thác bạt nguyên hủ, cũng không thể bởi vì đại chiến ngộ thương hắn ta, người chỉ còn một hơi, yếu ớt thật sự. Đương nhiên hắn dám đem người đặt ở một bên như vậy, cũng chắc chắn chính mình tất thắng, mặc kệ nữ tử đối diện này, hay thác bạt nguyên hủ chỉ còn lại một hơi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Trên tay tạo thủ quyết, thế tử phủ ra, linh lực trong thiên địa thoáng chốc quay cuồng kịch liệt lên. Tử quang chiếu sáng nửa bầu trời không, hóa thành một con hắc báo hung ác thật lớn, mở mồm to hướng tới tần lạc y hung ác đánh tới. Tần lạc y gì để cho thanh ý khôi lối đem thác bạt nguyên hủ đoạt lại đây trước, một bên né tránh con hắc báo hung thân ác sát hướng chính mình đánh tới, tử phủ hóa thành trăm ngàn đạo mùi tên kim sắc, hướng tới tử ý ý lao giả vọt tới. Trong mắt tử ý ý lao giả hiện lên kinh miệt, không biết tự lượng sức mình tu vi tử phủ nhị dai hóa ra mối tên nhọn căn bản không thương tổn đến hắn. Chỉ có tu sĩ ngọc phủ, khi đối chiến mới dùng thủ đoạn công kích thấp kém như vậy, tu sĩ tử phủ đối chiến, trừ phi là tu vi so với đối phương cao hơn, nếu không sẽ không đem lực lượng phủ đệ phân hóa ra, lực lượng trên mỗi một đạo mối tên nhọn quá nhỏ, đừng nói không gây thương tổn người khác, sợ là ngay cả thêm tầng phòng ngự ở người cũng không có biện pháp phá vỡ. Cảm thấy chính mình ổn thỏa nắm chắc thắng lợi, Hắn đối với thanh y khôi lỗi đoạt lấy thác bản nguyên hủ không ngăn lại. Một tu sĩ tử phủ sơ dai đều không làm gì được hắn, thì đối phó khôi lỗi, không đủ gây sợ hãi, trong chốc lát hắn cướp lại là được. Mắt thấy hác báo hung mãnh sắp công kích trên người chính mình, tần lạc y đi nhanh chóng chui vào bảo làm chiến thuyền, lợi dụng tầng phòng ngự bảo làm chiến thuyền đối kháng địch nhân huyên hóa ra hác báo cường đại. Với một tiếng nổ kinh thiên, phòng ngự chiến thuyền đột nhiên bị công phá, Nhưng ngay tại thời điểm hắc báo công phá phòng ngự, hắc báo biến mất. Từ y y hải lao giả phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trận mắt không thể tin nhìn tần lạc y y miệng thì thảo, như thế nào có khả năng. Trước ngực hắn có một lỗ thủng tiêu đốt, ngay tại vừa rồi, thời điểm ngàn đạo kim sắc công kích tới, nguyên bản nghĩ đến không hề có lực sát thương, một mũi tên trong đó cư nhiên dễ dàng bắn thủng phòng ngự tử phủ của hắn, xuyên thủng ngực hắn, sau đó rất nhanh tiêu đốt. Tần Lạc Yiye mỉm cười nhìn hắn. Trong kim quang vừa rồi công kích gia nhập hỏa diễm tầng thứ 10 hỏa vực, tại địa phương không có bóng người, dùng để giết người không để lại dấu vết là thích hợp nhất. Trước ngực tử Yiye lão giả có một lỗ thủng rất nhanh mở rộng, dây lát cả người hóa thành cho tàn, biến mất không thấy. Thu Bảo Lang trên thuyền, nàng nhìn Thác Bạt Nguyên Hủ. Thác Bạt Nguyên Hủ còn đang hôn mê bên, thần xác tái nhợt, bởi vì bị thương quá nặng, hơi thở cực kỳ nguy yếu. Bộ dáng giống như sẽ tùy thời tắt thở, so với lúc trước tống vô ngân chịu thương còn nặng hơn nhiều. Nhìn bộ dáng hắn như vậy, tần lạc y y khó xử. Sơn mạch nơi này không biết là địa phương gì, dựa vào tốc độ nàng truy kích tử y y lao giả, lúc này cách Linh Hàng Thành hẳn 1-2 vạn dặm, nên dẫn hắn trở lại Linh Hàng Thành hay tìm một chỗ đem hắn giấu đi. Thoạt nhìn người muốn mạng hắn rất nhiều. Bộ dáng hắn như bây giờ, trừ phi đem hắn ném vào vòng tay không gian nếu không khẳng định sẽ không có cách nào khác gan tĩnh trở lại linh hàng thành. Còn có chuyện càng quan trọng hơn là, hai gã hộ vệ của thác bạc nguyên hủ đã chết, bộ dáng chủ tử cứ như vậy chỉ còn một hơi, không biết cuối cùng có thể sống sót hay không, nàng muốn đem người về, nếu sống hoàn hảo, thác Bạt nguyên hủ tỉnh lại, nàng ổn định vững chắc thành nhân nhân cứu mạng, hắc hắc, cho dù về sau hắn thành gia chủ thác Bạt thế gia, đối lại với chính mình cũng phải khách khách khí khí, Nếu không cái mũ vong ân phụ nghĩa chụp lên đỉnh đầu hắn, sẽ đem hắn áp chết. Nhưng nếu đã chết chuyện này không phải không có khả năng, đến lúc đó có người giáp tâm, đặc biệt tâm thầm muốn giết thác bạt nguyên hủ, nói chính mình hại chết hắn, nàng có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Ở trên địa cầu trước kia, làm chuyện tốt cuối cùng bị người ăn vả nhìn mãi đã quen, mặc dù nàng có biện pháp biện thành chính mình trong sạch, nhưng cứu người mất bạc, mất đan rửa không nói. Cuối cùng chính mình còn phải hao tổn tâm cơ tẩy trắng, ngẫm lại liền thấy mệnh hoảng. Nhìn phương hướng linh hàng thành, lại liếc mắt thác bạt nguyên hủ nằm trên mặt đất, suy nghĩ một chút, trong lòng có quyết định. Ý bảo thanh ý khôi lối đem thác bạt nguyên hủ cẩn thận mang theo, nàng buông thần thức ra, lặng lẽ ngự thần hồng trên phiến sơn mạch hẻo lánh một lát, phóng ra gần vạn giảm, rốt cục ở địa phương cực bí ẩn tìm được một sơn động. Trong động không có dấu chân thu tộc, cỏ dại mọc thành cụm Bởi vì sơn động thực bí ở Nam U, bên ngoài còn có một dòng suối nhỏ chảy xuôi, hơi ẩm trong động rất cao. Tần lạc y nhìn chung quanh, mặc dù không hài lòng, cũng không chuẩn bị tiếp tục tìm địa phương khác. Tuy rằng sơn động không tốt, nhưng địa thế cực không sai, không dễ dàng bị người tìm được. Ý niệm vừa động, ở trên người thêm một đạo phòng ngự rất dày, đem thác bạt nguyên hủ cùng chính mình vây quanh, ném ra đoàn hỏa cầu, hô một tiếng, cỏ dại nháy mắt bị đốt sạch sẽ. Hơi nước trong động cũng rất nhanh bị bốc hơi, trở nên khô giáo hợp lòng người. Thu hồi hỏa cầu sau nàng đem tầng phòng ngự thêm vào triệt hồi, ném thảm ra phủ trên mặt đất, đem thác bạc nguyên hủ thả xuống. Thiêu đốt qua đi trong không khí có một luồng khói rất lớn, nàng trực tiếp dùng linh lực đem luồng khói cuốn lên, ném ra ngoài động. Thời điểm tiến còn cố ý đem không khí mới mẻ ngoài động đưa vào, đương nhiên không quên ở cửa động bố chi hào trợn, đem cửa động biến mất. Dọn dẹp xong tất cả. Nàng mới ngồi xổm xuống xem thác bạt nguyên hủ Hơi thở thác bạt nguyên hủ như có như không Khỏe môi vẫn có máu tươi không ngừng trào ra Lục phủ ngũ tạng đều bị vỡ nát Tuy rằng ngăn một viên thập nhất dài chữa thương đan Đan dược đang chữa trị thân thể hắn Bất quá tốc độ rất trợm Dùng thần thức cơ hồ không nhìn không ra Chiếu theo tốc độ này Cho dù tất cả thuận lợi Không có người tìm được các nàng đánh lén Không mất thời gian mấy tháng Sợ là hắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại chẳng lẽ còn muốn nàng ở trong động ngây ngốc mấy tháng, tần lạc y không nguyện ý. anh không biết những người đó với ngươi đến tuột cùng có thâm cửu đại hận gì, cư nhiên xuống tay nặng như thế, ý định muốn lấy tính mạng của ngươi a Nhìn sắc mặt thác bạt nguyên hủ tái nhận như tờ giấy, tần lạc y nhìn không được lắc đầu thở dài. Bất quá thở dài thì thở dài, những người đó vì cái gì đuổi giết thác bạt nguyên hủ, một thiếu chủ thế ra cường đại. Mặc dù trong lòng nàng nghi hoặc, lại không có hứng thú đi tìm hiểu. Muốn cho hắn nhanh chóng tỉnh lại, xem ra chỉ có thể luyện một viên thập nhị dai chữa thương đan. Nghĩ đến luyện chế cho hắn thập nhị dai chữa thương đan, tần lạc y có chút thì đau, đừng nói phí dụng nàng khai lô luyện đan, chính là hơn 10 vị linh thực, loại nào cũng đều vô giá. Nàng ngồi xổm trước người thác bản nguyên hủ cắn chặt răng, nhịn không được hung hăng méo mặt hắn một phen, "Tiểu tử, nếu về sau ngươi dám vong ân phụ nghĩa, Đối với ân nhân cứu mạng không dũng tuyển tương báo, ta có thể cứu tính mạng người, cũng thể xuống tay lấy tính mạng người. Lại thở dài một hơi, nhìn phương hướng cửa động thì thảo tự nói, ma kiêu chết thiệt, nếu không phải người mạc danh kỳ diệu cùng buồn cô nương kết khế ước bản mạng, buồn cô nương còn cần trăm phương ngàn kế thi ân cầu hồi báo như vậy sao? Trong lòng đem ma kiêu vung hăng thoá mạng một chút, lúc nàng mới đứng lên, xuất tử đan lô ra bắt đầu luyện đan, mất gần 10 canh giờ. Rốt cục đem thập nhị dai âm dương hoàn hồn đan luyện chế ra. Lại nhìn thác bạt nguyên hủ, gần 10 canh giờ trôi qua, vẫn mang bộ dáng chỉ còn một hơi, thậm chí sắc mặt tái nhợt mang theo sắc than chỉ đem đan dược chính mình tân tân khổ khổ luyện ra cho hắn ăn vào. Tần lạc y ghi ngồi ở một bên canh giữ hai canh giờ, dùng thần thức tiến nhập vào trong cơ thể hắn xem xét, cảm giác được trong cơ thể hắn chữa trị bắt đầu nhanh hơn rất nhiều, thế này mới hoàn toàn yên lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên. Chính mình bắt đầu tu luyện Ba ngày sau Mỹ mắt thác bạc nguyên hủ giật giật thần lạc y tỉnh lại trước hắn Rời khỏi trạng thái tu luyện Thác bạc nguyên hủ chỉ cảm thấy cả người đau nhức Tựa như xương cốt cả người bị đánh nát Sau đó tái tạo lại lần nữa Kỳ thật cũng không kém nhiều lắm Dùng sức mở mắt ra Vọng tiến vào đôi phượng mâu linh động tối đen Hơi thở mang theo hương thơm nhạt nhạt nhiếp tâm thần người Người rốt cục tỉnh lại Nhìn ánh mắt hắn hiện lên quan mang tần lạc y ghi hẻ cười, trong lòng âm thầm đoán thầm, ăn một viên thập nhất dai chữa thương đan, một viên thập nhị dai chữa thương đan, hắn cũng nên tỉnh rồi. Nếu không tỉnh lại, sẽ khiến nàng trễ thời gian phi hành thuyền rời đi. Dung nhan trắng non thanh lệ không thể bắt bẻ, môi anh đào đỏ mọng, làm cho thác bạt nguyên hủ rốt cục nhớ tới chuyện chính mình bị người đánh lén sau lưng. Ta còn chưa chết. Hắn mở miệng, cảm thấy cổ họng đau giác, thanh âm khàn khàn lợi hại ngồi dậy Nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào? Không nhìn đến hai gã hộ vệ đi theo chính mình, mâu Quang nhất thời tối xâm lại. Phi phi phi, nói cái gì mà chết mới chóc? Tân lạc y liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhỏ giọng lầm bẩm Nếu ngươi chết thật, không phải lãng phí thượng thanh đàn cùng âm dương hoàn hồn đan của ta sao? Tuy rằng nhỏ giọng lầm bẩm, trong sơn động quá mức thanh tĩnh, thác bạt nguyên hủ tự nhiên nghe được rõ ràng, không khỏi ngần ra. Thượng thanh đan là thập nhất dai chữa thương đàn, âm dương hoàn hồn đan là thập nhị dai chữa thương đan Không nghĩ tới vì cứu chính mình, ngay cả đan dược chân quý như thế tần lạc y đi cũng lấy ra, còn là hai viên, chắc không được chính mình không chết. Nhớ ngày đó xuất kỳ bất ý chúng hai trường kia, hắn đều khẳng định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đà tạ, thi thao hướng nàng nói lời cảm tạ, trong mắt thác bản nguyên hủ sẹt qua một tia gì đó. Nhanh đến mức làm cho tần lạc y không thấy rõ. Ngươi bị thương quá nặng, thân mình còn hư nhược, đừng trì hoan thời gian, nhanh chữa thương đi, ngày mai phi hành thuyền khởi hành, ta phải chạy về linh hàng thành sớm. Tần lạc y xua tay nói, nàng còn vội vã trở lại thiên long sân mạch, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại, tự hắn phải chủ động vận công chữa thương, phối hợp đang dược, thương thế có thể khôi phục nhanh hơn, đến giữa trưa ngày mai, tất nhiên thương thế có năng lực tốt hơn một phần. Tuy rằng đến lúc đó không thể cùng người khác đánh nhau, nhưng ngự hồng đi đường hẳn là không có vấn đề nàng ngồi ở một bên tiếp tục bắt đầu tu luyện. Ánh mắt thác bạt nguyên hủ có vẻ rất suy yếu nhìn nàng. Y dì phục lam nhạt bọc thân hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, lộ ra đường còn cần cổ duyên dáng tuyết trắng. Làn vây gấp nếp như khói nhẹ tản ra đầy đất, khiến cho thân thể thước tha càng thêm linh lung tiêu mỹ. Một đầu tóc đen mềm mại bối phi tiên kế, bên trên cắm hai châu thoa mấy hạt chân Châu no đủ mượt mà tùy ý điểm xuyến, ánh lên mái tóc đen nhánh phá lệ nhu hòa. Nghe nàng nhắc tới phi hành thuyền, nhớ tới nàng muốn đi hàm dương thành, chậm rãi dịch chuyển tầm mắt chính mình rõ ràng là một động tác đơn giản thoải mái, nhưng hắn lại phát hiện, thời điểm chính mình làm, cư nhiên có chút khó khăn. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng nhớ thời gian ngồi phi hành thuyền đi hàm dương thành, Hiển nhiên có chuyện tình rất quan trọng muốn làm, không nghĩ tới bởi vì cứu chính mình còn dùng hai viên đan dược cao dài vô giá. Nhắm mắt lại, khóe môi tái nhật nhịn không được hơi hơi dơ lên, nghĩ đến không thấy bóng dáng hai hộ vệ, còn có hai trưởng đánh lén lên người, ý cởi khóe môi hắn rất nhanh thu liễm, một cỗ sát khí lạnh như băng tử trên người phát ra. Tần lạc y hơi hơi mở mắt ra, thác bản nguyên hủ đã nhắm mắt lại, đang đả tòa chữa thương, thần sát tái nhật, sát khí lạnh băng đã thu liễm lại. Buổi sáng ngày hôm sau, tần lạc y không tiếp tục tu luyện Thời gian phi hành thuyền lên đường là buổi chiều, nàng phải chạy trở về. Ngươi theo ta cùng nhau trở lại Linh Hằng Thành, hay để cho ta thông chi người đến tiếp đón ngươi? Nàng hỏi thác Bạt nguyên hủ sắc mặt so với ngày hôm qua tốt hơn không ít, trong lòng thầm nghĩ, không biết người vài ngày trước đến đuổi giết hắn, là người quen hay là địch nhân của hắn. Thác bạc nguyên hủ đã biết nơi này là sơn mạch cách Linh Hàng Thành mấy vạn dặm, hơi hơi trầm ngâm nhân tiện nói. Chúng ta cùng nhau trở lại Linh Hàng Thành đi. Tân lạc ý kìa gật đầu, nếu ngươi muốn trở về dịch dùng một phen mới được, không chừng bên ngoài còn có người tìm ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài đây. Thác bạc nguyên hủ không nói người đuổi giết hắn là người nào, nàng cũng không hỏi, chuyện này không chừng đề cập đến cơ mật gì đó của thác bạc thế ra, chuyện tình cơ mật này nàng không có hứng thú biết, nàng chỉ cần làm cho thác bạc nguyên hủ nhớ rõ chính mình là ân cứu mạng là được thác Bạt nguyên hủ hơi như mày, có chút khó xử. Ngươi không muốn. Tần lạc y ghi nhìn bộ dáng hắn như vậy, nhìn không được như mày, trong lòng cười nhạt, không dịch dung ra ngoài, hắn chính là đi tìm chết. Hiện tại làn da hắn tái nhật huyết khí không đủ, vừa thấy chính là người bị trọng thương. Sắc mặt trầm xuống, khoe môi tửa tiếu phi tiếu, đang muốn nói chuyện, thác bạt nguyên hủ đột nhiên mở miệng nói, ta không biết dịch dung Người không biết nhưng ta biết ta. Nguyên lai like hắn rồi dăm chuyện này, khuôn mặt tần lạc y ghi sáng lên không ít. Xoay người liền từ trong chữ vật giới lấy ra một đống lớn này nọ, một bên nhìn mặt hắn, một bên đem đổ vật trên tay giả qua giả lại. Không mất bao nhiêu thời gian, lớp da mặt mỏng nhẹ như da mặt người xuất hiện trong tay nàng, làn da trên mặt nạ so với da thác bạt nguyên hủ đen hơn một chút. Chuẩn bị xong hết, lại từ trong chữ vật giới xuất ra cái gương lớn đặt trước mặt hắn, ý bảo hắn đem mặt nạ mang lên mặt. Thác bạt nguyên hủ nhìn nhìn nàng, lại nhìn về phía mặt nạ trong tay nàng. Trong mắt mang theo một chút sắc thái khác thường, tiếp nhận tầng mặt nạ mỏng mạnh kia, vào tay ôn nhuận, thật sự giống như da người nhắn nhủi bóng loáng mặt nạ mang lên thực thích hợp, chỉ là vị trí mặt mày có chút mất tự nhiên, tần lạc y để cho hắn gỡ xuống, thoáng cải biến một chút, tiếp tục mang lên, liền thực tự nhiên, khuôn mặt nguyên bản tuấn giật tái nhuận biến thành khuôn mặt đen thanh tú. Tần lạc y vây quanh hắn một vòng, đối với mặt nạ chính mình chế ra rất vừa lòng. Từ lần trước nàng cùng bạch đi đi đánh cướp động tiên phúc, nàng liền bắt đầu sinh ra ý tưởng chế tác loại mặt nạ dịch dung so với đem đồ vật vẽ loạn lên mặt, nguyên liệu nàng đặc chế ra thoải mái hơn, hơn nữa càng thuận tiện. Chứ bỏ chính nàng, thác bạc nguyên hủ là người đầu tiên mang mặt nạ này phá lệ cẩn thận nhìn hai vòng, đúng là thật sự không hề có sơ hở, càng xem càng vừa lòng, nhìn không được tươi cười rặng rỡ, phượng mâu lé sáng lộng lấy. Ý bảo hắn đổi kiện y ghề phục. Sau đó chính mình cũng mang một cái mặt nạ, đối diện gương dịch dung, thời điểm ngày đó mang thác bạt nguyên hủ rời đi, không biết phụ cận có người lưu ý hay không, vì phòng hoạn chưa xảy ra, nàng cũng phải dịch dung. Rất nhanh nàng biến thành một nữ tử mặt vuông dài. Thoạt nhìn so với tuổi thực tế của nàng lớn hơn vài tuổi, cùng tuổi thác bạt nguyên hủ tương đương, chật, thấy hai người còn có điểm giống nhau, người trên đường vừa thấy, tất nhiên sẽ cho rằng các nàng là huynh mội. Đem đổ vật trong động thu thập một phen, hai người liền rời khỏi sơn động, ngự hồng lặng yên rời đi, đương nhiên trước khi rời đi, tần lạc y không quên đem vào trận chung quanh sơn động chệt hồi. Thác bạn nguyên hủ trọng thương chưa tốt, nhưng ăn hai viên cao dai đang ăn dược, linh lực trong cơ thể dư thừa ngự hồng mà đi không vấn đề gì, hai người song song mà đi. Vì phối hợp hắn, tần lạc y cố ý thả chẩm tốc độ, không đi qua xa. Ngay tại phủ cận nhìn đến không ít tu sĩ du đáng trong đó còn có vài đạo bóng dáng quen thuộc, đúng là người lúc trước đi theo phía sau thành chủ linh hàng thành cùng nhau tới đón tiếp thác bạt nguyên hủ. Dư quang khoe mắt hướng về phía thác bạt nguyên hủ. Trong mắt thác bạt nguyên hủ không gợn sóng sợ hãi, từ không chung sẽ qua, hiển nhiên cũng không có ý gọi bọn họ tần lạc y âm thầm gật đầu. Hai người bất động thanh sắc rời đi, ẩn ẩn cảm giác được mấy đạo ánh mắt dừng trên người bọn họ, đem bọn họ đánh giá cẩn thận. Từ trong sơn mạch đi ra, tu sĩ chung quanh bay tới bay lui càng nhiều, còn gặp được người đi theo bên cạnh thác bạt nguyên hủ tiến vào hòa vực. Thác bạt nguyên hủ vẫn bất động thanh sắc. Thời điểm đi ngang qua không chung dẫn phượng sơn, trên người hắn đột nhiên tản mát ra cỗ sát ý cực lánh liệt, bất quá trong nháy mắt lướt qua. Nếu không phải tần lạc y đi ở bên cạnh hắn, ngay cả nàng cũng không cảm giác được. Nàng hướng hắn vọng qua. Thác bạt nguyên hủ đem ánh mắt từ trong đỉnh bên hồ thu hồi, cằm căng chặt. Mâu quang ám trầm lợi hại. Tần lạc ý ghi lúc này mới hiểu được, sắc ý ngày hôm qua trên người thác bạt nguyên hủ, nguyên lai không phải nhằm vào nàng, tâm tình luôn cẩn thận phòng bị thả xuống. Rất nhanh vào linh hàng thành. Phi hành thuyền đã đến linh hàng thành, trừ bỏ tu sĩ nguyên bản trong thành. Trong thành có thêm không ít tu sĩ, đều chuẩn bị ngồi phi hành thuyền đi địa phương khác. Bất quá tu sĩ trong linh hàng thành người người thần sắc khẩn trương, đi lại vội vàng toàn bộ linh hàng thành bao phủ một mảnh không khí quỷ dị. Có tu sĩ cùng bọn họ mới vào thành cảm thấy được khắc thường, liền tiến lên hỏi thăm tần lạc y lìa hải rừng chân, nhưng hai nghe ngóng. Xảy ra đại sự, hôn độn chi nguyên ở tầng thứ 10 hỏa vực bị người lấy đi rồi, toàn bộ tinh thạch tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 hỏa vực đều bị người lấy đi, ngay cả hai vị liêu thanh đại sư cùng thượng quan lâm đại sư luyện khí trong tầng thứ 8 hỏa vực cũng mất tích. Cái gì? Hôn độn tri nguyên tầng thứ 10 hỏa vực bị người lấy đi rồi. Làm sao có thể? Ai có bản sự lớn như vậy? Hôn độn tri nguyên kia đã tồn tại ít nhất hơn 10 vàng năm, cho tới bây giờ đều không có người nào có thể tiến vào tầng thứ 10 hỏa vực. Hôn độn tri nguyên là trí bảo tu luyện, là đồ vật có thể khiến cho cường giả đứng đầu điên cuồng cấp đoạn. Có hôn độn tri nguyên, cho dù không thể tu thành tiền cũng có thể làm cho cả gia tộc ở huyền thiên trên đại lục quật khởi rất nhanh. Chẳng lẽ do liếu thanh cùng thượng quan lâm đại sư lấy đi? Không phải. Ai? Các ngươi không biết. Hiện tại hai vị kia đã chết. Linh hồn ngọc giản trong gia tộc vỡ tan. Kinh động hai gia chủ gia tộc qua sông hư không đi vào hỏa vực. Dùng tị hỏa thần ý tiến vào hỏa vực. Nguyên bản muốn điều tra nguyên nhân bọn họ chết. Không nghĩ tới ngoài ý muốn phát hiện hốn độn chi nguyên cùng tinh thạch bên trong không cánh mà bay. Cư nhiên có loại sự tình này người có thể đem hốn độn chi nguyên đi thì tu vi phải cường đại đến mức nào. Người gần đây vào thành nghe vậy thần sắc phút chốc thay đổi, thập phần khiếp sợ. Sắc mặt tần lạc y liề cũng hơi đổi trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới tin tức hốn độn chi nguyên trong hỏa vực mất tích, chuyển ra nhanh như vậy. Lại tinh tế nghe qua, đề tài đã chuyển tới trên người thác bạt nguyên hủ. Thiếu chủ thác bạt ra mất tích, thì vệ thiếu chủ bị người giết chết dưới dẫn Vượng Sơn, ba ngày trước thành chủ đã hạ huyền thường lệnh. Người có thể cung cấp tin tức thiếu chủ chuẩn xác, một khi xác nhận tin tức là thợ, thường một khối tử huyền thạch. Nếu ai có thể tìm được thiếu chủ, thường 50 khối tử huyền thạch. Buổi sáng hôm nay, lệ phong đại nhân đến linh hàng thành chúng ta, biết được thiếu chủ mất tích, hai gã hộ vệ bị giết, một lần nữa tuyên bố huyền thường lệnh, treo giải. Thường kim ngạch gia tăng gấp đôi, cung cấp tin tức thiếu chủ thưởng 2 khối tử huyền thạch, có thể tìm được thiếu chủ, thường 100 khối tử huyền thạch. Nhìn đến cảnh tượng chúng tu sĩ trong thành vội vàng, tu sĩ vừa mới tiến vào thành càng thêm khiếp sợ, rốt cục hiểu được vì sao không khí trong linh hàng thành khẩn trương quỷ dị như thế. Còn chưa có tin tức thiếu chủ chuyển đến. Trong hậu viện phủ thành chủ, lệ phong đặt tay sau người không ngừng dạo bước, ánh mắt tối đen thâm trầm dị thường. Thành chủ dương tề linh hàng thành đầu đầy mồ hôi đứng ở một bên, vẻ mặt xấu hổ lắc lắc đầu, thác bạt nguyên hủ ở linh hàng thành đã mất tích năm ngày. Huyền thường lệnh phát ra từ lâu, nhưng không có chút tin tức chuyển đến, nếu thiếu chủ thực sự xảy ra chuyện ở linh hàng thành hậu quả kia hắn không dám tưởng tượng. Đem giải thưởng tinh thạch ngâng cao gấp đôi. Lệ phong rừng cước bộ lại, nhìn phía trời xanh không ngây, hơi trầm ngâm dứt khoát mở miệng nói. Gia chủ thác bạc ra, phụ thân thác bạc nguyên hủ, khổng tước vương thác bạc tiêu giao vẫn chưa tới linh hàng thành, thuyết minh tình huống không đến nỗi xấu nhất, linh hồn ngọc giảng của thiếu chủ không có chuyện gì. Nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, ai cũng không thể cam đoan thật sự không có việc gì. Vâng. Nghe được Lệ Phong nói muốn đem giải thưởng Kim Ngạch nâng cao gấp đôi, thành chủ Dương Tề Linh Hàng thành đầu tiên ngần ra, lập tức rất nhanh đáp ứng, vội chạy ra ngoài. Người cung cấp tin tức thiếu chủ, lúc trước treo giải thưởng là 2 khối tử huyền thạch, nâng cao gấp đôi, thì một tin tức có giá trị 4 khối tử huyền thạch. 4 khối tử huyền thạch gần 2.000 vạn lượng bạc. Một gã tu sĩ bình thường có khả năng cả đời không có biện pháp có nhiều bạc như vậy, nếu có thể mang thiếu chủ tử về, phải là 200 khối tử huyền thạch, đây chính là một cái giá trên trời chân chính. Viết huyền thưởng lệnh lần nữa, ấn con dấu lên, giao cho người đem dán trong thành, hắn ở trong thư phòng đứng thật lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, xoay người đi về phía hậu viện, mới vừa đi đến cửa hậu viện, đụng tới tổng quản sự phủ thành chủ vội vàng mà đến. đại nhân Trên mặt bộ quản sự mang theo tươi cười hưng phấn, trải qua mấy ngày lo lắng, hạ giọng kích động nói, "Có tin tức thiếu chủ." Trong mắt Dương Thành chủ sáng ngời, đang muốn mở miệng, một đạo bóng dáng thanh y y đột ngột xuất hiện bên người hắn, đúng là Lệ Phong đại nhân ở sau hậu viện. Ánh mắt Lệ Phong sắc bén trừng mắt tổng quảng, "Thiếu chủ ở đâu? Bên ngoài có hai người đến đây, một nam một nữ, bọn họ nói ngày hôm qua gặp thiếu chủ." Đối với Lệ Phong đại nhân, Lúc này quản sự cũng bất chấp hành lễ, tiểu nhân đã đem bọn họ an bài trong thư phòng. Tiếng nói vừa rước, một trận gió nhẹ thổi qua, trước mặt hắn đã không còn bóng người. Ở thư phòng đúng là tần lạc y dịch cùng thác bạn nguyên hủ. Hai người đều dịch dung, thác bạn nguyên hủ thực cẩn thận, cho dù vào phủ thành chủ, cũng không lơi lỏng gỡ dịch dung xuống, nên một đường tiến vào, không có người nhận ra hắn. Lệ Phong tiến vào thư phòng. Liếp mắt một cái liền nhìn ra nam tử đứng trong thư phòng bị trọng thương Trong mắt hiện lên một tia tinh quang Rất nhanh liếc mắt đảo qua hai người bọn họ Sau đó trầm giọng hỏi Các người gặp qua thiếu chủ Là gặp ở nơi nào, gặp lúc nào Tần lạc y gì thông rong đứng trong thư phòng Không lên tiếng Trong lòng âm thầm suy đoán thân phận lão nhân này Dương Thành chủ phía sau hắn nàng đã gặp qua Ngày đó mang theo một đội nhân mã hoanh hoanh liệt liệt tới đón tiếp thác bạn nguyên hủ Thác Bạt Nguyên Hủ chỉ nhìn bức cổ họa trong thư phòng, nghe được thanh âm quay đầu lại, nhìn đến Lệ phòng, ngưng trọng trong mắt hắn tán đi, ho nhẹ một tiếng, đem hơi thở trên người cố ý thu liêm phóng ra hướng tới Lệ Phong nhẹ nhàng vỗ cảm. "Lệ đại nhân." người thiếu chủ." Hơi thở ôn tồn quen thuộc khiến cho Lệ Phong rất nhanh nhận thức ra, trong mắt tối đen phút chốc sáng ngời hắn bước nhanh đến bên người Thác Bạt Nguyên Hủ, thần xác kích động đem Thác Bạt Nguyên Hủ đánh giá, Thác Bạt Nguyên Hủ nâng tay gỡ dịch dung trên mặt. Tuy rằng gương mặt kia tái nhuận, nhưng vẫn có vẻ ôn nhuận tuấn giật, tâm dương thành chủ treo cao rốt cục thả xuống, hướng tới thác bạc nguyên hủ thi lễ, thối lui đến một bên, nhịn không được nâng mắt đánh giá tần lạc y rìa. Tần lạc y cố tình không phát giác, vì cô nương này là. Cùng thác bạc nguyên hủ nói mấy câu, ánh mắt lệ phong rơi xuống trên người tần lạc y rìa, ở trên mặt nàng nhìn kỹ vài lần, nhìn gương mặt kia cùng thác bạc nguyên hủ có chút tương tự, trong lòng đoán chỉ sợ nàng cũng dịch dung Là vị cô nương này đã cứu ta. Ánh mắt thác bản nguyên hủ tối đen nhìn về phía tần lạc y dì mỉm cười, trong mắt hàm chứa một tia ôn nhu chính mình đều không phát hiện. Lệ phong nhịn không được nhìn tần lạc y thêm vài lần. Nếu có thể cứu thiếu chủ, chỉ sợ tu vi của nàng không kém, mấy cô thi thể lưu lại kia đã có người nhận ra bọn họ, là tán tu Tây Vực, tu sĩ tử phủ sơ dai. Đa tạ cô nương đã cứu thiếu chủ nhà ta. Sắc bén trong mắt lệ phong thu liễm đi vài phần Sau đó ánh mắt dừng trên người Dương Thành Chủ Dương Thành Chủ hiểu ý chủ động gọi người mang tới 100 khối tử huyền thạch Lại xuất ra thêm 100 khối tử huyền thạch đã chuẩn bị tốt trong chữ vật giới tươi cười đưa cho tần lạc ý, ý đương nhiên 200 khối tử huyền thạch bằng Linh Hàng Thành của hắn không lấy ra nổi Ngày hôm qua lệ phong đại nhân đến Linh Hàng Thành Biết được thiếu chủ gặp nạn mất tích Lập tức tự mình đi phi hành thuyền lấy đến gần 500 khối tử huyền thạch Tần lạc y không chút khách khí thu nhận, trước khi vào phủ thành chủ, biết được có huyền thưởng lệnh, nàng liền đi nhìn huyền thưởng lệnh trước, vận khí nàng tốt vừa lúc đụng tới người phủ thành chủ đổi mới huyền Thưởng lệnh, treo giải thưởng cứu người từ 100 khối tử huyền lên 200 khối, lúc này liền vui vẻ. Nàng nguyên bản thịt đau chính mình cho thác bạt nguyên hủ dùng hai viên cao dài đăng dược, có 200 khối tử huyền thạch, tiền bố nàng luyện chế hai viên đăng dược xem như hoàn toàn thu hồi lại, còn kiếm được không ít. Thu tử huyền thạch xong, nàng không kiên nhẫn lưu lại, liền hướng thác bạt nguyên hủ cáo từ phải về khách điếm, thác bạt nguyên hủ nghĩ đến nàng tầm tâm nghiệm nghiệm phải về linh hàng thành ngồi phi hành thuyền, cũng không giữ lại, tự mình đưa nàng ra cửa. Dương Thành chủ kinh ngạc, nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu huyền thưởng lệnh sửa muộn một chút, có thể tiết kiệm 100 khối tử huyền thạch, lúc này thấy thiếu chủ coi trọng vị cô nương này như thế, đem chuyện trục lợi ném đi, đáng thiết hắn cũng đoán cô nương trước mặt sợ là dịch dùng. Chính mình không thể kiến thức khuôn mặt thật của nàng sau khi đưa tần lạc y hề rời khỏi, thác bạt nguyên hủ cùng lệ phong, dương thành chủ trở lại thư phòng lần nữa, lúc này thần sắc lệ phong mới ngưng chọn hỏi. Hắn gặp chuyện gì? Dương thành chủ chủ động tránh đi, tự mình canh giữ bên ngoài thư phòng, không để người tiếp cận. Rời khỏi phủ thành chủ, tần lạc y hề nhìn đông đảo tu sĩ trên đường cái vội vàng qua lại, lông mi nồng đậm hơi buông xuống, dường như hình thành một mản tre có độ cong duyên ráng. Vừa lúc che khuất cặp con ngươi trong sáng như ngọc Lưu ly lậu lây Sắc mặt bình tĩnh Trong lòng lại sóng gió phập phồng Không nghĩ tới tin tức hốn độn chi nguyên trong hỏa vực mất tích Nhanh như vậy liền truyền ra Lúc trước nàng có nghĩ tới giết chết hai người liêu thanh cùng thượng quan lâm Hai gia tộc sẽ biết được tin tức Cho dù bọn họ được đến tin tức chạy tới Ngày đó nàng đi ra khỏi hỏa vực Lửa bên trong bắt đầu trở nên mạnh mẽ Cho dù tu sĩ tử phủ đỉnh đến Cũng không dám đi vào Tin tức hốn độn chi nguyên mất tích, chỉ sợ phải chờ 3 năm sau mới có thể bại lộ. Không nghĩ tới thượng quan gia cư nhiên có một hiện tị hỏa thần y gì tu vi phủ đỉnh, cùng kiện tị hỏa thần y kia, thuận lợi đi đến tầng thứ 8 hỏa vực hơn nữa nghe nói mấy ngày nay trừ bỏ thác bản nguyên hủ bị tập kích, còn có vài tên tu sĩ từng tiến vào hỏa vực cũng bị tập kích bỏ mình, làm cho nàng không thể không đem nguyên nhân những người này chết cùng hốn độn chi nguyên mất tích liên hệ chung một chỗ. Khách điếm nằm phía đông cách phủ thành chủ không xa, tân lạc y tiến vào khách điếm, trở lại trong phòng chính mình mới đem dịch dung gỡ xuống. Trên mỗi vé phi hành thuyền không chỉ có tư liệu thân phận mỗi người, còn dùng một loại thủ pháp đặc thù đem bộ dáng người lên. Sau khi dịch dùng, dựa vào tấm vé nàng mua lúc trước không lên phi hành thuyền được. Cách thời gian thuyền cập bến còn nửa canh giờ, nàng ngồi xuống một phen, bấm đốt ngón tay tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới rời khỏi khách điếm. Thời điểm xuất môn. Vẽ mắt liếc đến hai người đối diện khách điếm nữ tử Hồng y ýìa xinh đẹp, đúng là liều khuynh thành trên mặt Liều khuynh thành không thấy ý cười ngày thường mặt lạnh dọ người đi theo phía sau nàng là thượng quan vô ưu một thân bạch đi thượng quan vô ưu cũng mặt lạnh lùng mâu qu âm trí lợi hại Tân Lạc y gì thấy liều khuynh thành Liều khuynh thành tự nhiên cũng thấy được nàng ánh mắt nguyên bản lạnh lẽo bắn ra một chút sát khí lạnh băng Tần Lạc y di thôngrong từ trong khách điếm đi ra, Thời điểm đi qua bên cạnh bọn họ, ngay cả cước bộ đều không dừng lại một chút, Liêu Khuynh Thành càng thêm chán nản, muốn tiến lên trào phúng hai câu, thượng quan vô ưu giữ nàng lại. Ở đây có nhiều người, nếu nàng công nhiên khó xử ả ta, ả là sư mội Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh, nếu bị bọn họ biết, ngược lại không tốt. Liêu Khuynh Thành nhớ tới khi ở Bồng Lai Tiên Đảo, Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh vì ả, cư nhiên đưa trưởng môn cùng vài vị trưởng Lao Phiêu Miểu Tông đến vây bắt chính mình. Nếu không phải lao tổ ra mặt, cuối cùng dùng thanh mục lệnh cứu chính mình, không chừng hiện tại chính mình đã táng thân dưới sư hổ nhai. Hai tay nắm chặt, nhìn bóng dáng tần lạc y đi chầm rãi đi xa, trong mắt hiện lên một chút quang mang ngon độc, liều lao tổ dùng thanh mục lệnh cứu nàng, nàng bị trục xuất khỏi phiêu miểu tông. Tuy rằng liều ra áp chế việc này, nơi này cách phiêu miểu tông rất xa, tu sĩ khác không biết việc này, nhưng là tất cả người liều ra đều biết. Thậm chí chuyện tình lão tổ dùng thanh mục lệnh để cho chính mình gia nhập phiêu miểu tông, cũng bị người đào ra, nghĩ đến nguyên bản ánh mắt mọi người trong gia tộc nhìn về phía chính mình đều hâm mộ hiện tại mang theo hèn mọn, còn ngầm nói vì một mình nàng, lãng phí hai khối thanh mục lệnh, quả thực không đáng giá lửa giận trong lòng nàng liền bốc ngược lên. Liêu Hàn phi thân là gia chủ lại đối với chính mình nhàn nhạt cho dù liêu lao tổ trước kia cực sùng ái chính mình, bởi vì dùng hai khối thanh mục lệnh trên người chính mình cho dù ở trong tộc địa vị phi phạm, cũng vô pháp tiếp tục như dĩ vãng công nhiên che chở chính mình. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng đối với tần lạc ý để càng đậm. Hai tháng trước, thật vất vả cầu được Liêu Thanh Thúc Thúc đối với chính mình coi như tốt, vì chính mình đúc tử Long kiếm, vì đúc thanh kiếm này, mất rất nhiều nước miếng, mới đem chân Long hỏa kim cầu của phụ thân ngàn năm trước ra, không nghĩ tới kiếm chưa lúc tốt, Liêu Thanh Thúc Thúc đã chết trong hỏa vực ngay cả chân long hỏa kim cũng không còn nữa. Đại bá Liêu Hàn Phi đem chuyện Liễu Thanh thúc thúc chết ráp xuống đầu nàng, sau khi tử hỏa vực đi ra, ánh mắt lạnh leo như muốn ăn nàng, nếu không phải người muốn đúc thanh tử long kiếm kia Liêu Thanh làm sao sẽ chết. Nếu nàng xem ả không vừa mắt, việc này phải tính kế lâu dài mới tốt. Thượng quan vô ưu hạ giọng nói lần nữa, mâu quang càng thêm hung ác nhăm hiểm, thượng quan lâm đã chết, pháp khí đúc cho hắn không còn hắn cũng bị thượng quan gia chủ thượng quan vân trong cơn giận dư trách mắng một trợ, mấy ngày nay để ép một bụng hỏa khí. Liêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, gật gật đầu. Từ khi trở lại Linh Hàng Thành, nàng vẫn luôn hỏi thăm hành tung tần lạc ý đi tuy rằng mấy ngày nay không gặp ả, nhưng biết ả mua vẽ đi Hàm Dương Thành. Nàng cũng phải về Hàm Dương Thành, Hàm Dương Thành là địa bàn liêu ra, một đường đi Hàm Dương Thành trăm ngàn dặm, lại ở trên phi hành thuyền. Nàng có đầy đủ thời gian cùng biện pháp chấm rãi đối phó à?